hẳn là đi." Dương Mi nói, Vàng không tiết mục tổ gạt chúng ta làm cái gì?" Sở Hân nhăn mặt, bá một chút trở nên trắng bệ. "Trà xanh 72 bước, canh hai." 072. Tuy rằng đại bản doanh lúc này lâm vào loạn chiến bên trong, nhưng phụ trách thao tác phát sóng trực tiếp những cái đó nhân viên công tác, như cũng làm hết phận sự lựa chọn một ít thú vị màn ảnh hiện ra cho người xem. Dù sao nguyên kế hoạch đã bị Tô Trầm Ngư lật lọng phá hư, Bạch ai một đốn đánh đạo diễn cũng không có biện pháp, mặc kệ bọn họ nội tâm nghĩ như thế nào. Trận này chân nhân đại sinh tổn chỉ có thể như vậy kết thúc. Các khách quý hoán khí tận trời, hiện trường nháo thành một đoàn. Tiết mục tổ cũng vô pháp ngăn cản, đơn giản mặc kệ bọn họ. Nhân viên công tác phi thường làm hết phận sự đem sở hân nhiên một màn này chuyển qua đi. Sở hữu tại tuyến người xem thấy được sở hân nhiên kia trương nháy mắt biến sắc mặt. Đây đúng là bọn họ chờ mong phản ứng. Ngáy mắt sảng khoái. Chập chập chập, tuyệt vọng đi. Sợ là hối đến ruột đều thành, tự thực hậu quả xấu. Nên, vì chính mình mạng sống bán đứng đồng bạn, loại người này vẫn là chạy nhanh lăn ra giới giải trí đi, hoàn toàn không nghĩ nhìn đến gương mặt này. Ích kỷ ác độc người, thật sự không đáng đồng tình. Nếu này hết thể là thật sự, sở hân nhiên không biết sẽ hại chết bao nhiêu người. Cười chết, lúc này nàng những cái đó fans như thế nào không ra nhảy. Kỳ thật vì mạng sống, làm ra âm u lựa chọn không có vấn đề, chẳng qua bởi vì sở hân nhiên là công chúng nhân vật mà thôi, một chút sai liền phóng đại, không thể tha thứ. Thử hỏi đại gia đổi chỗ mà làm, dưới tình huống như vậy, thật sự là có thể vô tư. Vừa nói không có phen nhảy, lập tức liền có người nhảy ra trang lý chúng khách, sở hân nhiên đoàn đội sớm tại ngay từ đầu liền xã giao, người Hà, sở hân nhiên hành động, không phải xã giao là có thể che lấp được. Nhưng không ai bức nàng làm như vậy. Nếu nói vừa mới bắt đầu mắng nàng, là bởi vì nàng nấu linh chi nhưng nàng có quốc dân khuê nữ lửa kính, nhiều nhất bị hắc một đoạn thời gian, chỉ cần nàng đoàn đội nghiệp vụ năng lực đủ cường, quá đoạn thời gian, nhiệt độ tiêu, cũng liền không có gì sự. Rốt cuộc, này không phải cái gì nguyên tắc tính đại sai. Chính là, đem tô trầm ngư đẩy hạ đoàn nhai lấy bại lộ tô trầm ngư hành tung vì điều kiện, làm dân bản xứ buông than nàng. cũng trực tiếp thừa nhận chính là muốn cho Tô Trầm Ngư chết. Loại này hành vi, nói nghiêm trọng một chút, chính là cố ý giết người. Người như vậy, còn xứng đương minh tinh. Xứng bị người thích. Nàng trước nghiệp kiếp sống, đến cùng. Nay không phải nàng xin lỗi hoặc là nhận sai là có thể che giấu được. Chẳng sợ nàng có cường ngạnh hậu trường, quốc gia cũng sẽ không cho phép một cái phẩm hạnh có vấn đề người đứng ở công chúng trước mặt. sở hân nhiên những cái đó hành vi. Tuy rằng là nàng nội tâm muốn làm, nhưng cũng là thành lập ở nàng cho rằng không có ca mạ dạn, cho rằng nàng hành động chỉ có mấy người biết, không có chứng cứ, nàng dài quá há mồm, có thể biện giải có thể điên đảo sự phi. Nếu biết có người xem vẫn luôn nhìn, mặc dù trong lòng lại tưởng tô trầm ngư chết, nàng cũng không dám làm như vậy. Cột vào trên tay nàng dây thường đã cởi bỏ, nàng lại vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở ghế trên, bên hai là bên ngoài ồn ào các loại thanh âm, thực náo nhiệt. Nàng lại cảm thấy hảo lãnh, xuống nước cốt tùy lãnh. Không, nàng muốn đi tìm Tô Trầm Ngư hỏi cái rõ ràng, nàng có phải hay không sáng sớm liền biết đây là tiết mục tổ dở trò quỷ. Sở hân nhiên tìm được Tô Trầm Ngư thời điểm, người sau ngồi ở một cục đá, không có tham dự bắt thủy trò chơi, bên cạnh bãi mãn từ tiết mục tổ kia thuận tới các loại đồ ăn vạt, nhàn nhã tự đắc mà một bên ăn một cấp tiểu đồng bọn cố lên. Đã bắt đầu đánh trả nhân viên công tác, phi thường thông minh. không một cái dám đến bắt Tô Trầm Ngư không muốn sống mới đến bắt nàng. Ngẫu nhiên có thể nghe được già Mỹ kêu to, muốn nói các khách quý nhất khí, trừ bỏ đạo diễn, dư lại tự nhiên là ra mịt cái này phản đồ, đương nhiên là mau đủ kính mà trả thù trở về. Sở hân nhiên đoán hận mà nhìn kêu đạo thân ảnh, nhấc chân dục qua đi, đúng lúc này, vẫn luôn cười tủm tỉm mà cầm hòn đá nhỏ ngẫu nhiên ném ra một viên đánh ở nhân viên công tác trên người Tô Trầm Ngư bỗng nhiên nghiêng đầu. Ánh mắt chuẩn sắc cùng sở hân nhiên đối thượng. Nàng nhẹ nhàng nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt. Chính là này liếc mắt một cái, làm sở hân nhiên dừng lại động tác, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, hoảng sợ nước mắt theo hốc mắt lan xuống. Nàng không dám qua đi. Nàng sợ tô trầm ngư. Lúc sau sở hân nhiên toàn bộ hành trình không có xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Sở hân nhiên phòng làm việc đã phát tắc xin lỗi thanh mình, hướng tô trầm ngư xin lỗi. Phía dưới bình luận cao tới trăm vạn, mà sở hân nhiên ấy bù lại là một mảnh an tĩnh, về nàng sắp thượng tuyến phim truyền hình, một ít quảng cáo đại ngôn trở, toàn bộ chém rớt. Phải biết rằng tên nàng, liền trung ương đều điểm danh. Ai còn dám dùng nàng? Sở hân nhiên quốc dân khuê nữ danh hiệu, hoàn toàn thành màu xám. Không ít người bóp cổ tay thở dài, rõ ràng trong phim như vậy đáng yêu hài tử, một đường nhìn lớn lên, như thế nào liền trường ngoài đầu. Theo chân nhân đại sinh tồn kết thúc, cực hạn cầu sinh đệ nhất kỳ cũng tới rồi kết thúc, tiếp theo kỳ phát sóng trực tiếp thời gian địa điểm đều không xác định, bị trả thù xong tiết mục tổ đem các khách quý đưa về thành thị. Từ hẻo lánh ít dấu chân người hoang đảo phản hồi đại đô thị các khách quý, nháy mắt có loại sống lại cảm giác. Đại gia tinh thần đều không đủ, một hồi đến khách sạn vội vàng rửa mặt, sau đó ngủ cái trời đất lũ ám. Đương nhiên... Có quan hệ sở hân nhiên mấy tin tức này đều là cảnh điền nói cho Tô Trầm Ngư, cảnh điền một bên đau lòng nhà mình cô mãi mãi lần này tổng nghệ gặp tội, một bên lại hưng phấn đến kinh hoàng. Tô Trầm Ngư đỏ, chân chính ý nghĩa thượng bạo hồng. Chẳng sợ nàng hiện tại, làm trong vòng nghệ sĩ, không có một bộ lấy đến ra tay tác phẩm tiêu biểu. Tô Trầm Ngư lỗ thai toàn là cảnh điền hưng phấn lại nhảy lẩm bẩm cái gì nàng lấy bù phèn ngắn ngủn mấy ngày đã phá 2.000 vạn. Cái này con số còn ở lấy điên cuồng tốc độ hướng lên trên trướng, nghe được nàng rất muốn một chân đem người này đá phi. Nam ở mềm mại trên giường Tô Trầm Ngư hơi hơi sốc lên mí mắt, nhìn cảnh điển không chờ nàng phát giận, lúc này, môn bị đẩy ra, đánh gãy cảnh điển thao thao bất tuyệt. Cảnh điền trợn mắt há hốc mồm nhìn nối đuôi nhau tiến vào khách sạn người phục vụ, đem rất nhiều tinh xảo đồ ăn bày biện hảo, sau đó rất có trật tự rời khỏi, một thân hưu nhàn trang mạc nhị đi đến mép giường. Ánh mắt ôn hòa mà nhìn về phía trên giường nữ hải, Trầm Ngư, ăn trước điểm đồ vật ngủ tiếp. Cảnh điên phục hồi tinh thần lại, một tiếng ta sát phiêu ra hết hầu, Mặc Nhị, ngươi chừng nào thì tới. Ngày hôm qua Trầm Ngư từ trên đảo trở về, hắn căn bản không thông trì Mạc Nhị. Dạng sáng đến, bất quá lúc ấy quá muộn, Trầm Ngư ngủ, ta liền không lại đây. Là một người đủ tư cách trợ lý, tự nhiên muốn nắm giữ hảo lão bản hành tung. Mặc Nhị nhàn nhạt giải thích một câu. Lại đối tô trầm ngư nói, ngươi lúc trước không cho ta lại đây, nhưng hiện tại tiết mục kết thúc, ta lại đây tiếp ngươi, tổng có thể đi. Cảnh điền như thế nào nghe đều từ những lời này xuôi thai ra hủy khuất, nhịn không được trà sắt cánh tay thượng toát ra nổi ra gà, lại nghe mạc nhị nói, đi trên đảo mấy ngày, gây nhiều như vậy, đến bổ trở về. Hắn không nói còn nói, vừa nói, cảnh điền cẩn thận đánh giá tô trầm ngư, một hồi lâu phát hiện, cô nãi nãi so sánh thượng đảo thời điểm. xác thật gầy tô trầm ngư đối với đại thái giám tri kỷ hành vi thực vừa lòng nàng xác đói bụng đồ ăn mùi hương dụ hoặc nàng nhũ đầu đánh cái tú khí ngáp xốc lên chăn xuống giường đối với đẩy bản mỹ thực xuống tay an trong quá trình nàng nhìn mắt mạc nhị ngươi xác mặt như thế nào khó coi như vậy mạc nhị thấp giọng nói hôm trước bệnh đã phát một lần còn hảo không trở ngại cảnh điền thịnh canh tay dừng lại không thể tin tưởng nói hôm trước bệnh phát Tối hôm qua liền xuất phát lại đây, ngươi là đang liều mạng à? Tô Trầm Ngư bất quá thuận miệng với hỏi, không nghĩ tới được đến như vậy cái đáp án, hoảng sợ, vội văng nói, ngươi chạy nhanh trở về. Ta thân thể của mình ta rất rõ ràng, nếu có vấn đề, ta sẽ không ra tới, rốt cuộc, ta còn tưởng sống lâu trong chốc lát. Mạc nhị dùng nói dỡ ngữ khi nói, yên tâm đi, ta mang theo đi theo bác sĩ. Thấy hắn trong giọng nói lộ ra kiên trì, Tô Trầm Ngư không nói cái gì nữa, cảnh điền hoài nghi mà nhìn Mạc Nhị vài mắt, phía trước hắn có hỏi qua Mạc Nhị có phải hay không đối Trầm Ngư có ý đồ gì, Mạc Nhị chém đinh chặt sắt mà tỏ vẻ không có. Chỉ là fans đối thần tượng cái loại này thích, không phải nam nữ. Nhưng mà, mới vừa bệnh phát xong, cũng muốn kéo bệnh nặng thân thể lại đây tiếp Trầm Ngư, thật sự chỉ là fans đối thần tượng thích. Cảnh điền tiếp cái điện thoại, rời đi phòng. Ăn uống no đủ Tô Trầm Ngư thỏa mãn mà nằm ở trên sofa, qua một lát, Mạc Nhị đoan lại đây một ly đường đỏ thủy, Tô Trầm Ngư xua xua tay, trước phóng đi, uống không được. Mạc Nhị theo lời bông, sau đó tự nhiên mà vậy hỏi, tới nghỉ lễ khi đau đớn bệnh lý, có cha quá sao? Mạc Nhị, ngươi đương cái trợ lý, quản ta ăn nhậu chơi bời, còn muốn xen vào ta đại di mụ. Tô Trầm Ngư nghiêng đầu cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Mạc Nhị cũng cười. Nữ hải tử đối phương diện này vấn đề muốn coi trọng, ta đi theo bác sĩ y thuật cũng không tệ lắm, làm hắn cho ngươi xem xem, mặc dù loại này sinh lý đau vô pháp trị tận gốc, có thể hữu hiệu, hiệu giảm bớt cũng là tốt. Tô Trầm Ngư bỗng nhiên tới gần hắn, mặc nhị chấn định mà làm nàng tới gần, ánh mắt hơi rũ, dừng ở nàng kia trương bàn tay đại tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nghe được nàng mềm mại mà nói, ngươi nói, ngươi lớn lên khá xinh đẹp, tuy rằng sắc mặt không quá đẹp. Làm ngươi nhan giá trị giảm bài phần, chính là ngươi có tiền lại săn sóc còn ôn nu, tận tâm tận lực mà chiếu cô ta, ta thực lo lắng, vạn nhất ngày nào đó ta cầm giữ không được, đột nhiên thích thượng ngươi làm sao bây giờ. Mặc nhị ánh mắt lập lòe, đôi lông mày khẽ nhúc nhích, Không đợi hắn mở miệng, tô trầm ngư lại đem thân thể rời về đi, thở dài, chính là, ngươi nói ngươi nhật tử không nhiều lắm, ai, ta cũng không thể thích ngươi, đến lúc đó ngươi không còn nữa. Ta sẽ hảo thương tâm. Hệ thống, nhân cơ hội thân đi lên, làm nàng cảm giác được suy nghĩ của ngươi. Hệ thống, nàng nếu nói như vậy, thuyết minh đối với ngươi là có hảo cảm, ngươi chủ động một chút, đem hảo cảm gia tăng, thân đi lên. Mau. mặc nhị xoa nhẹ hạ giữa mày. Hắn trong lòng nhanh chóng xẹt qua một ý niệm, nếu hắn thật sự ấn hệ thống việc làm, được đến sẽ là tô trầm ngư đem hắn đá phi kết quả. Gõ cửa thanh âm đột nhiên vang lên. Làm trợ lý mạc nhị đương nhiên mà đi mở cửa. gõ cửa chính là cố vị hy. Hắn vẫn luôn nhẫn đến bây giờ mới đến. Phản hồi khách sạn sau, hắn lấy về chính mình di động. Có rất nhiều tô thiên ngữ phát tới tin tức cùng điện thoại, còn có người trong nhà. Theo lý hắn hẳn là cấp tô thiên ngữ trả lời điện thoại hồi tin tức, nhưng hắn không có. Hắn hiện tại không biết nên như thế nào đối mặt tô thiên ngữ. Chính hắn đều còn không có trải vớt rõ ràng nội tâm cảm xúc. mạnh nhất ý niệm là tưởng cùng tô trầm ngư hảo hảo nói nói chuyện, cố vị hy ở phát sóng trực tiếp nói kia đoạn lời nói lộ ra lượng tin tức quá lớn, sở dĩ đến bây giờ không có nháo đại, cố ra ra tay. Hơn nữa hiện tại toàn vong tiêu điểm đều ở sở hân nhiên nơi đó, cố vị hy hi hiểm chi lại hiểm mà tránh đi. Nếu không chuyện này buổi sáng hót xệ ập nháo đến ồn ào huyên náo, hắn người đại diện thực hiểu biết cố vị hy, biết hắn một chút cũng không thích tô trầm ngư. lúc trước biết được cố vị hi muốn cùng tô trầm ngư đính hôn khi người đại diện thập phần kinh ngạc nhưng về trong đó ẩn tình người đại diện cũng không rõ ràng loại này liên lụy đến tô cố hai nhà sự tình tự nhiên sẽ không tùy ý nói ra đi vì thế ở người đại diện trong ấn tượng vốn di cố vị hi cùng tô thiên ngữ là một đôi kết quả tô trầm ngư đột nhiên cắm vào tới bởi vì một cái hôn ước phải chia rẽ hai người bọn họ dẫn tới người đại diện đối tô trầm ngư ấn tượng chẳng ra gì người đại diện đều là hướng về nhà mình nghệ sĩ lần này phát sóng trực tiếp người đại diện toàn bộ hành trình chú ý đương nhìn đến cố vị hy đối với tô trầm ngư phun ra kia đoạn lời nói sau người đại diện không thua gì đỉnh đầu đánh xuống một đạo sấm sét cũng may đoàn đội xã giao cấp lực hơn nữa cô ra ra tay lại đem hỏa lực tập trung ở sở hân nhiên trên người lúc này mới không có làm sự tình náo đại cố vị hy trở lại khách sạn sau người đại diện không nhìn xuống Hỏi hắn có phải hay không thật sự, nếu là thật sự lời nói, đây chính là một viên bom hẹn giờ, vạn nhất buộc phát ra đi, Cố Vị Hy cùng Tô Thiên Ngữ tưởng đều đừng nghĩ lại đại ở trong giới. Cố Vị Hy nói cho hắn, là thật sự, người đại diện ngay lúc đó biểu tình, hơi có chút một lời khó nói hết, cũng may chỉ cần đem tin tức ngăn chặn là được, hơn nữa Tô Trầm Ngư làm Tô Gia Nữ, không có khả năng chủ động nói những việc này. người trong nhà khẳng định cũng sẽ không làm nàng nói ra đi người đại diện lúc này mới nhẹ nhàng thở ra lúc sau người đại diện nhận được tô thiên ngữ điện thoại hỏi hắn cố vị hy tình huống bởi vì cố vị hy không có hồi phục nàng người đại diện đành phải dùng lời nói chấn an tô thiên ngữ tiện đà trách cứ cố vị hy loại chuyện này ngươi như thế nào có thể thuận miệng nói ra đi cố vị hy ta cho rằng lúc ấy không có cả mạ giác người đại diện lắc đầu Nghi hoặc hỏi, đã có cái này tiền đề ở, vì cái gì ngươi trước kia đối tô trầm ngư thái độ? Cố vị hy trầm mặc. Ngươi đại diện nhìn ra hắn phiền muộn cùng thống khổ, đảo cũng không lại tiếp tục truy vấn, dù sao ta cho ngươi để cái tỉnh, ngươi là công chúng nhân vật, phía trước đã bởi vì từ hôn hình tượng bị hao tổn, ngươi cùng thiên ngữ hiện tại là công nhân một đôi, ngươi cần thiết ly tô trầm ngư xa một chút, hiện tại nếu là cùng nàng lôi lôi kéo kéo. Trên người của ngươi những cái đó nhãn, hoàn toàn sẽ không xong. Dùng chuyên nghiệp thuật ngữ tới giảng, cố vị hy hồ trong khoảng thời gian này, không có gì thông cáo, người đại diện tự nhiên không có khả năng ở hắn một thân cây thắt cổ chết, bởi vậy nhanh chóng mang theo mấy cái tân nhân, không có biện pháp ở cố vị hy trên người chút xuống quá nhiều thời gian, vội vàng giao đái một phen liền quên đi. Cố vị hy cơ hồ một đêm chưa ngủ, một khi ngủ hạ, Khi còn nhỏ những cái đó ký ức không ngừng lặp lại, tiếp theo là Tô trầm Ngư cùng Tô Thiên ngữ hai khuôn mặt giao điệp xuất hiện, một lòng phảng phất mổ thành hai nửa, vô luận đối mặt nào một khuôn mặt, hắn đều tràn ngập áy nấy. Cố phụ điện thoại không ngừng đánh tới, cố vị hy cuối cùng tiếp khởi, cố phụ ở trong điện thoại đối với hắn một đồn mắng, cố vị hy trầm mặc mà nghe, cuối cùng cố phụ nói, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, nếu lựa chọn thiên ngữ, phải hảo hảo đối thiên ngữ, không cần thương nàng tâm. Đến nỗi trầm ngư, cho ta rời xa nàng. Ngươi là cái thành niên nam nhân, đừng ở chỗ này chút sự tình thượng bà bà mụ mụ Cắt đứt điện thoại, cố vị hy tựa hồ thanh tình chút, hắn ái chính là thiên ngữ, này đó thỉnh lình xảy ra đối trầm ngư ấy náy, hắn có thể dùng mặt khác phương thức bồi thường. Vô luận như thế nào, hắn muốn cùng tô trầm ngư hảo hảo tán gẫu một chút. Hắn nhớ tới, hắn cùng trầm ngư chi gian, tựa hồ chưa từng có hảo hảo liêu quá. Mỗi lần hắn đối nàng thái độ, đều là phiền chán. Cho nên cố vị hy tới gõ cửa. Đương nhìn đến mở cửa mạc nhị khi, hắn mày phản xạ có điều kiện mà nhăn lại tới, tiện đà dùng mang theo chất vấn ngữ khí hỏi, ngươi là ai? Ngươi như thế nào ở trầm ngư phòng? Không biết, còn tưởng rằng hắn bắt gian đâu. trà xanh 73 bước, canh bảy 073. Ta là trầm ngư trợ lý, cố tiên sinh, có việc sao? Đối mặt cố vị hy không hề có đạo lý chất vấn, mặc nhị nho nhã lễ độ mà trả lời, tựa hồ hoàn toàn không ngại hắn trong giọng nói không lễ phép. Trợ lý. Cố vị hy nhìn chằm chằm mặc nhị, người này tổng cho hắn một loại quen thuộc cảm, lại như thế nào cũng không nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Người như vậy, thật là tô trầm ngư trợ lý. Ta tìm trầm ngư. Làm hắn bảo đi. Cố vị hy nhìn đến mặc nhị nghe xong tô trầm ngư nói sau, thon dài thân ảnh rời đi. làm cửa vị trí nhường ra, làm hắn đi vào, chờ hắn tiến vào sau, trợ lý lại không có thức thời rời đi. Vị Hi ca, ca, tìm ta chuyện gì nha? Tô Trầm Ngư đem tầm mắt từ di động dịch hay, nhìn phía cố vị Hi mắt trong lộ ra nghi hoặc. Cố vị Hi nhìn mắt mặc nhị, dừng một chút, đối nàng nói, làm ngươi trợ lý trước rời đi. Lại cảm thấy lời này quá đông cứng, vì thế bổ sung một câu, hảo sao? Tô Trầm Ngư buông di động, thoáng ngồi thẳng chút. Không chút để ý mà hướng Mạc Nhị gật đầu, Mạc Nhị nghe lời rời đi, đi thời điểm, nói, có việc tùy thời tìm ta, ta liền ở tại cách vách. Môn nhẹ nhàng đóng lại, cố vị hy nhịn không được nói, hắn thật là ngươi trợ lý. Vị hy ca ca có ý tứ gì? Tô Trầm Ngư càng nghi hoặc, ta cố vị hy ách thanh âm, suy nghĩ hỗn loạn, không giúp nên nói cái gì. Nói hắn nhìn đến có cái khí chất bất phàm nam nhân sáng sớm xuất hiện ở Tô Trầm Ngư trong phòng. trong lòng không thoải mái. Trước kia, là ta thực xin lỗi ngươi. Hắn giống như rốt cuộc nhớ tới chính mình tới tìm tô trầm ngư mục đích. Ta không xa cầu ngươi tha thứ, nhưng ta hy vọng ngươi có thể để cho ta bồi thường ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ vì ngươi làm được. Hắn âm sắc nặng nề mà nói xong, giống như cả người đều nhẹ nhàng không ít, ánh mắt sáng quắc mà nhìn đối diện nữ hải. Nữ hải thực buồn rầu bộ dáng, nàng túi đầu chấm tư. Tựa hồ ở tiêu hóa lời hắn nói, một hồi lâu mới ngừng đầu, trên mặt ý cười không giảm, ta rất tò mò, trước kia vị hi ca ca đối ta hờ hững, chưa bao giờ chịu cùng ta hảo hảo nói chuyện, cùng ta nhiều đái trong chốc lát đều như là cha tấn, vì cái gì đột nhiên lại cảm thấy thực xin lỗi ta. Cố vị hi ha miệng thở dốc chưa nói ra lời nói tới. Rất kỳ quá nha, này đều không giống ngươi. Tô Trầm Ngư đứng lên, bưng lên cố nhị phao kia ly đường đỏ thủy. Cái miệng nhỏ uống, làm ta đoán xem, ngươi như vậy đột nhiên đối ta, là vì tỷ tỷ đi. Chính là ta nói rồi, không có trách quá các ngươi sao, hiện tại mọi người đều ở trong giới công tác, ta giống như, không e ngại các ngươi đi. Không phải, cố vị hy đột nhiên lắc đầu, không phải vì thiên ngữ, là ta. Tô Trầm Ngư từ từ đánh gây hắn, vị hy ca ca như vậy ái tỷ tỉ, tỉ, nghĩ đến vì nàng, diễn kịch cũng có thể làm được. Chính là thật sự không cái này tất yếu, ta không có chắn các ngươi lộ nhà, các ngươi như vậy, hảo kỳ quái. Hơn nữa, ta là thành tâm chúc phúc các ngươi bạch đầu giai lão, ta không quấy dày các ngươi, các ngươi cũng đừng tới quấy dày ta được không. Cố vị hy mắt lộ ra thống khổ. Hắn minh bạch, tô trầm ngư không tin thái độ của hắn chuyển biến là thiệt tình. Nàng cho rằng hắn ở vì thiên ngữ diễn kịch, hắn hành vi, làm nàng bối rối. Tô trầm ngư chuyện vừa chuyển. bất quá nếu vị hi ca ca thật sự muốn bồi thường ta nói người đưa ta kia bộ trung cư thực không tồi nga cố vị hi trong lòng chấn động kia bộ từ hôn bồi thường cấp tô trầm ngư trung cư hắn lúc ấy vì cái gì sẽ cho rằng như vậy bồi thường cũng đủ ta cố vị hi bỗng nhiên không có đứng ở tô trầm ngư trước mặt dũng khí hắn sinh ra chính mình không xứng đứng ở nàng trước mặt ý niệm nhưng đồng thời trong lòng lại dâng lên quỷ dị sung sướng Hắn biết nên như thế nào đổi thường Tô Trầm Ngư. Thật sâu mà nhìn Tô Trầm Ngư, một lát sau, cố vị hy xoay người rời đi phòng. Cố vị hy rời đi sau, mặc nhị lại lại đây, hắn nhìn mắt, Tô Trầm Ngư chút nào không chịu ảnh hưởng, ghé vào trên sofa không biết ở cùng ai nói chuyện hiếm, tâm tình phi thường không tồi. Trầm Ngư, cố tiên sinh hắn hắn thử hỏi, không có việc gì, hắn tới cấp ta đưa tiền. Tô Trầm Ngư cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. Mạc Nhị đôi lông mày khẽ nâng, cho nên không cần để ý tới hắn sao? Tô trầm ngư tùy ý gật đầu. Lúc này nàng ở cùng lão bản nói chuyện hiếm, bạc lương hòa làm nàng mau chóng về kinh đô, có việc tìm nàng, nàng hỏi chuyện gì, hắn cũng không rõ nói. Mạc Nhị chờ nàng liêu xong, mới tìm một cơ hội dùng nói chuyện phiếm ngư khí, phảng phất hai người là nhiều năm bạn thân, người giống như đối vị kia cố tiên sinh cũng không có đặc biệt mánh liệt không thích. Hắn đối với ngươi làm những cái đó sự, ngươi một chút cũng không hận hắn. Một cái không liên quan người, ta hận hắn làm cái gì? Tô Trầm Ngư dỗi người. Mặc nhị ánh mắt ở nàng phập phồng quyến rũ thân thể sẽ qua, hơi hơi câu môi, nói cũng là. Lúc sau, Tô Trầm Ngư cùng Dương Mi đám người ăn đốn cơm trưa, sau đó từng người phân biệt, phản hồi kinh đô. Phản hồi trên đường, Tô Trầm Ngư thu được một cái chuyển khoản tin tức, nàng tinh tế mà đếm vài biến mặt sau linh. Đối Cố Vị Hy cái này thao tác, hết sức vừa lòng. Hán Minh Bạch Tô Trầm Ngư muốn chính là cái gì, chuyển tới này số tiền, cũng đủ Tô Trầm Ngư ở tức đất tức vàng đế đô, mua một bộ biệt thự cao cấp, so với kia bộ chúng cư, nhưng thật ra hảo phóng nhiều. Cố Vị Hy làm trợ lý xong xuôi chuyển khoản cấp Tô Trầm Ngư chuyện này, quay đầu, trợ lý đem chuyện này nói cho Tô Thiên Ngữ. Trợ lý cho rằng Cố Vị Hy làm chuyện này, tương đương với cong lao bà. cấp nữ nhân khác thu tiền hắn vì chẳng hay biết gì tô thiên ngư bên vực kẻ yếu vì thế đem chuyện này nói cho tô thiên ngữ tô thiên ngữ có loại cố vị hy thoát ly chính mình khống chế cảm giác từ bị tô lão gia tử đưa tới tô ra ngày đó nàng phải đến nữ chủ quang hoàng hệ thống dựa theo hệ thống bố trí nhiệm vụ công lược tô gia cố gia, hoàn toàn thay thế tô trầm ngư tồn tại làm tô trầm ngư cơ hồ biến mất ở bọn họ ký ức chẳng sợ nhớ lại tới cũng chỉ bất quá là ký ức mà thôi, không có cảm tình. chính là cố vị hy lại ở phát sóng trực tiếp, đột nhiên đối tô trầm ngư toát ra ấy nấy, hơn nữa đem chuyện quá khứ tự mình nói ra, không trở về chính mình tin tức, hiện còn trực tiếp xoay một tuyệt bút tiền cấp tô trầm ngư, thật giống như hắn tìm về khi còn nhỏ đối tô trầm ngư ký ức cùng cảm tình, cho nên chân tình thật cảm mà cảm thấy ấy náy muốn đền bù tô trầm ngư. tô thiên ngữ nháy mắt luôn cuống. Chất vấn hệ thống tại sao lại như vậy cố vị hy không nên khăng khăng một mực cái nàng, chán ghét tô trầm ngư sao? Hệ thống một lát sau, mới cho nàng giải thích, khả năng bởi vì tô trầm ngư vận mệnh tuyến có biến, mà cố vị hy cùng nàng tách ra, cùng tô trầm ngư ở trên đảo ở chung, dẫn tới xuất hiện biến cố, làm cố vị hy nhớ lại khi còn nhỏ đối tô trầm ngư ký ức cùng cảm tình. Cho nên, truy nguyên... Nguyên nhân ra ở nguyên bản là cái pháo hôi tồn tại tô trầm ngư trên người. Hệ thống vẫn là câu nói kia, vô luận tô trầm ngư hiện tại vận mệnh tuyến biến hóa nhiều ít, nàng pháo hôi vận mệnh chú định, nếu không bao lâu chính là nàng ngày chết, làm tô thiên ngư không cần để ý tới. Tô thiên ngư nơi nào còn nhịn được, một tháng trước ngươi nói nàng ngày chết gần, hiện tại nàng còn sống được hảo hảo. Còn làm vị hy đối nàng sinh ra chân chính ấy nấy, còn như vậy đi xuống, không đợi nàng chết. nàng liền sẽ đoạt ta hết thảy hệ thống ngươi hiện tại phải làm không phải sinh khí là một lần nữa làm cố vị hy tỉnh táo lại chỉ cần không cho tô trầm ngư tiếp xúc hắn, hắn tự nhiên sẽ khôi phục bình thường mặt khác ở tô trầm ngư ngày chết phía trước đừng làm nàng hồi tô ra nếu không rất có thể người nhà họ tô đều sẽ biến thành cố vị hy loại tình huống này tô thiên ngữ khó thở ngươi liền không có mặt khác biện pháp hệ thống Ngươi có thể mua sắm đặc thù đạo cụ. Nhắc tới khởi đạo cụ, Tô Thiên Ngữ liền nhớ tới lễ mừng ngày đó, nàng tiêu hết hoàn điểm đổi kéo, vốn nên làm Tô trầm ngư ở vô số người trước mặt số mặt, cuối cùng kéo lại rừng ở nàng trên người mình. Hệ thống phảng phất không biết nàng phẫn nộ. Nhưng là ngươi quang hoàn điểm không đủ để nhiều lần mua sắm đặc thù đạo cụ. Tiếp tục công lược cố vị hy, bảo đảm Tô cố hai nhà toàn tâm toàn ý về phía ngươi. Ngươi như cũ là nữ chính. chỉ là trong quá trình sẽ đã chịu một ít phong, đái mưa gió qua đi, chờ đợi ngươi, sẽ là mỹ lệ cầu vồng. Tô Thiên Ngữ nuốt xuống trong ngực phẫn nộ, vừa lúc bên ngoài trời mưa, mà Cố Vị Hy không có đi nàng nơi đó, trở về hắn thường đi một chỗ tòa nhà, vì thế Tô Thiên Ngữ đỉnh mưa gió đi tìm Cố Vị Hy. Đương Cố Vị Hy mở cửa, nhìn đến toàn thân nước đấm Tô Thiên Ngữ khi, trong lòng chấn đau, đãi nghe được Tô Thiên Ngữ nói, Vị Hy, ngươi không tiếp ta điện thoại không trở về ta tin tức, ta thực lo lắng ngươi. Còn hảo ngươi ở chỗ này, nhìn ngươi không có việc gì, ta liền an tâm rồi, ta đi về trước. Cố vị Hy lúc này nào còn nghĩ đến khởi tô chấm ngư, đau lòng mà đem tô thiên ngư ôm về phòng. Tô thiên ngữ vào phòng sau, lại đẩy ra cố vị Hy, một khuôn mặt bạch đến trong suốt, nhìn hắn, như là không đành lòng nói, cuối cùng vẫn là nói, thanh âm hàm chứa nghẹn ngào, vị hi, ta nói rồi. Nếu ngươi thích thượng người khác, nhất định phải nói cho ta, ta tuyệt không sẽ dây dưa ngươi, chúng ta hảo tụ hảo tán. Tô trầm ngư an dưa chính xem đến mùi ngon, kết quả hình ảnh đột nhiên biến mất giờ phút này nàng, ngồi ở về kinh đô trên phi cơ, nhắm mắt lại tưởng nghỉ ngơi một lát tới, kết quả loa đột nhiên cho nàng thả ra một màn này. Liền rất vô ngữ, không có. Loa nghe ra hoàng hậu nương nương trong giọng nói không vui, vội vàng giải thích, nương nương. này chỉ là vừa rồi thăng cấp thời điểm tùy cơ bắt giữ đến cầu nam nữ này nhất nhất đoạn không có biện pháp liên tục vì ngài phát sóng trực tiếp tô trầm ngư ở trong đầu phiên cái bất nhã xem thường thông qua vừa rồi kia một màn nhưng thật ra có thể xác định nàng phía trước suy đoán cố vị hy thái độ chuyển biến sắc thật là bởi vì nàng mà tô thiên ngữ hệ thống cùng ký chủ tri gian quan hệ hiển nhiên không quá hòa hợp đồng thời tô thiên ngữ hệ thống rõ ràng tương đối túng Vẫn luôn làm Tô Thiên Ngự không cần trêu chọc Tô Trầm Ngư, hiện tại liền xem Tô Thiên Ngự có thể hay không trầm ổn. Tô Trầm Ngư hỏi, thăng cấp sau nhiều cái gì công năng? Ban đầu Tô Trầm Ngư vẽ xoắn ốc nguyền rủa không thể ở trong đầu tiến hành, sau lại loa thăng cấp quá một lần, liền có thể trực tiếp ở trong đầu vẽ xoắn ốc nguyên rủa. Loa hưng phấn lên, ta biết nương nương thay đổi hẳn phải chết kết cục, sở yêu cầu cụ thể công đức điểm là nhiều ít. Sự tình quan mình mệnh. Tô Trầm Ngư cũng nghiêm túc lên, nhiều ít. Loa len ken hữu lực, nó lúc trước vẫn luôn buồn bực chính mình không biết yêu cầu nhiều ít công đức điểm, 100 triệu. Tô Trầm Ngư, nàng ôn nhu mà mỉm cười, buồn cung hiện tại tích có công đức điểm tổng cộng nhiều ít. Loa thanh âm nhỏ đi nhiều, 4567352. So sánh 100 triệu trị số, điểm này quả thực không đủ xem. Tô Trầm Ngư tâm tình đột nhiên liền không hảo, khoảng cách thư chung buồn cung tử vong kết cục, còn có bao nhiêu lâu. Loa thanh âm lại cao lên, vui dạo dực, nương nương, ta muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ta lần này thăng cấp, còn nhiều cái chậm lại công năng. Nguyên bản Ngài Thư Trung hẳn phải chết kết cục là ở hai tháng sau, nhưng là, chỉ cần Ngài tại đây hai tháng nội tích cóp đến một ngàn vạn công đức, là có thể đạt được kết cục chậm lại nửa năm mới phát sinh cơ hội. Tô Trầm Ngư nhẹ nhàng thở ra, còn có hai tháng thời gian, kế tiếp nàng đến nhiều tích cóp thét trói thai giá trị. Sau đó nhiều đi bệnh viện làm tốt sự. Đi bệnh viện nguyền rủa người bệnh thân thể chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới có thể đem đại lượng thét chói hai giá trị thay đổi thành nàng yêu cầu công đức điểm. Hai cái giờ sau, Tô Trầm Ngư cảm nhận được, cảnh điền đã từng nói qua. Chờ ngươi đỏ, xuất nhập sân bay sẽ bị vô số fans vây quanh, cần thiết muốn sân bay bảo an che chở mới có thể an toàn rời đi. Cư nhiên có một đoàn dơ đèn bài fans đổ ở xuất khẩu, nam nữ đều có. Nam fans còn không ít. Tô Trầm Ngư vừa ra tới, bọn họ liền thét trói thai kêu tên nàng, người qua đường tuy rằng không phải fans, nhưng gần nhất Tô Trầm Ngư nhiệt độ quá cao, không nghĩ nhận thức đều khó, bị hấp dẫn sau lại đây xem náo nhiệt, kết quả là, vây người càng nhiều. Tiếng thét trói thai một trận cao hơn một trận. Tô Trầm Ngư cảm nhận được fans nhiều chỗ tốt, nàng muốn ở hai tháng nội tích cóp đủ một ngàn vạn công đức điểm, không thể thiếu thét trói thai giá trị. Nghĩ nghĩ, Nàng nhiệt tình mà đối với các fan phất tay, lại khiến cho một mảnh thét trói thai. Ở sân bay bảo an dưới sự bảo vệ, Tô Trầm Ngư thành công ngồi trên lại đây tiếp nàng bảo mẫu xe, sau này vừa thấy, còn có thể nhìn đến đại lượng fans đuổi theo xe chạy. Bảo mẫu bên trong xe, đào đào kích động mà nhìn Tô Trầm Ngư, một bộ tưởng đi lên lại ngượng ngùng đi lên bộ dáng. hai nghe thượng mang theo Tô Trầm Ngư đưa cho nàng kia phó sang quý khuyên thai. Cô nương này từ bị Tô Trầm Ngư đưa tặng khuyên hai, liền bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không thích thượng Tô Trầm Ngư. Tô Trầm Ngư tham gia cực hạn cầu sinh, nàng tương đương với thả mấy ngày giả, vì thế cô ý đi nghiệm chứng chính mình có phải hay không cong Sau đó phát hiện, không có. Nàng vẫn là chỉ có nhìn đến xoái ca sẽ trái tim bang bang nhảy, Khẳng định là bởi vì Trầm Ngư quá đẹp, còn đưa nàng khuyên hai, nàng kích động dưới cảm giác sai rồi. Tô Trầm Ngư nhẹ nhàng khắp hạ đào đào tròn tròn mặt, chúng ta đào đào càng ngày càng xinh đẹp. Đào đào mặt lập tức bạo hồng. Hồn nhiên không biết chính mình liêu tiểu cô nương Tô Trầm Ngư không xương cốt tựa mà đảo hướng sofa, lẩm bẩm một câu, chân hảo toan nha. Đào đào không nói hai lời ở nàng bên cạnh ngồi xuống, bế lên nàng chân nhẹ niết Vai cũng toan. Vì thế mạc nhị đi qua đi, giúp nàng nghiết vai. Cảnh điên một chút phi cơ, điện thoại cơ hồ không có đình quá. Thật vất vả nói chuyện điện thoại xong, quay đầu lại liền thấy như vậy một màn tô trầm ngư phảng phất đại gia tiểu thư, không, lười biếng, cao môn quý nữ, xinh đẹp nha đầu tuấn tiếu gã sai vặt hầu hạ, cực kỳ khoái hoạt. Cảnh điên khỏe miệng cùng chịu. Giống bộ dáng gì? Hắn còn không có xuất khẩu nói chuyện, tô trầm ngư mở miệng, đúng rồi điền ca, ngươi giúp ta chú ý hạ, nơi nào có thích hợp bất động sản. Quý một chút không quan hệ. Ngươi muốn... Tô Trầm Ngư nghiêng miết hắn liếc mắt một cái, bổn cung muốn mua hào Trạch Cảnh điên đỡ chán, cô nãi nãi, ta đại kinh đô, ngài muốn trên mặt đất đoạn tốt chỗ nào bán biệt thự cao cấp, ngươi về điểm này thân ra, liền đầu phó đều quá sức. Đối Tô Trầm Ngư thân ra, làm người đại diện Cảnh Điền, đương nhiên rõ ràng. Tô Trầm Ngư bị cung nữ thái giám hầu hạ đến thập phần thoải mái, nhau lại đôi mắt, bổn cung vừa vặn vào bút cự khoản, tiền không là vấn đề, ngươi yên tâm đi tìm. đỉnh cấp biệt thự cao cấp nàng tạm thời mua không nổi giống nhau biệt thự cao cấp thỏa thỏa đủ rồi Cảnh điên bị nàng nói được trái tim nhỏ bùn kinh hoàng ngươi ngươi từ đâu ra cự khoản cố vị hy cấp nha tô trầm ngư cũng không tính toán gạt ta tiền vị hôn phu đột nhiên lương tâm phát hiện phải dùng tiền bồi thường ta không cần bạch không cần sao Cảnh điên trợn mắt há hốc mồm tiện đà nhớ tới cái gì mặt cùng khai nhuộm màu phường dường như đào đào trong tay động tác không ngừng Thật cẩn thận hỏi, Trầm Ngư, cái kia cô cha nam, hắn khi còn nhỏ thật sự đem người đánh mất sao? Tô Trầm Ngư gật đầu, là nha, cho nên ta mới nói hắn lương tâm đột nhiên phát hiện sao? Hốn đản! Đào đào tức giận đến mặt đều đỏ. Cảnh điên cắn răng, cho hấp thụ ánh sáng cái này quy nhi tử. Tô Trầm Ngư xua xua tay, không ở cái này vấn đề thượng tiếp tục nhiều lời. Lúc này Mạc Nhị bỗng nhiên nói, Trầm Ngư muốn mua biệt thự cao cấp nói. Ta nhưng thật ra có chỗ địa phương cũng có thể đề cử Chuyện này liền giao cho ta đi Nhớ tới hắn trợ lý chính là cái thổ hào Phương diện này tài nguyên khẳng định so cảnh điền nhiều Tô Trầm Ngư không chút do dự đồng ý Mặc nhị hỏi nàng có này đó tinh tế yêu cầu Tô Trầm Ngư không có gì yêu cầu Quý liền xong việc Mua tới sau Về sau giá nhà trướng Lại bán đi kiếm trên lệch giá Trở lại trung cư Tô Trầm Ngư đem chính mình dọn dẹp sạch sẽ Lấy ra nàng bảo bối Linh Chi chụp trương hình ảnh, phát đến bằng hữu vọng, dò hỏi có hay không người nhận thức ý thuật lợi hại chung ý gì Vừa mới phát ra đi, nhận được tiết mục tổ một vị nhân viên công tác tin tức, nói là gà trống tới rồi. kia chỉ thông minh gà trống, việc nhân đức không nhường ai mà từ Tô trầm Ngư mang đi, nó không cùng Tô trầm Ngư một đường. Tối hôm qua tiết mục tổ một đám nhân viên công tác máy bay thuê bao phản hồi Kinh Đô, trước đêm này gà mang trở về. biết tô trầm ngư về nhà nhân viên công tác tự mình đem gà trống đưa đến dưới lầu hướng nhân viên công tác nói xong tạ tô trầm ngư lánh gà trống về nhà gà trống vừa vào cửa thật cẩn thận xem xét vài lần nhanh chóng tìm được chính mình sống ở nơi nói nhảy đến ban công ngẩng lên cổ chính là một tiếng ngẩng cao đánh âm rung ác. tô trầm ngư bắt đầu tự hỏi một vấn đề vì cái gì nàng muốn đem gà trống mang về tới người khác dưỡng sủng vật đều là miêu a cẩu nhi con thỏ linh tinh Nàng dưỡng một con gà, nhìn gà trống phì cổn cổn thân thể, lại xem một cái phòng bếp vị trí. Vẫn là hầm tương đối thật sự một chút. Loa đột nhiên lên tiếng, nương nương, này chỉ gà không thể nấu, nó trên người có điểm lành chi khí. Tô Trầm Ngư, ở trên đảo thời điểm, ngươi như thế nào chưa nói? Loa xấu hổ mà giải thích, lúc ấy ta còn không có thăng cấp, nhìn không ra tới. Gà trống xích kim sắc đôi mắt quay tròn mà nhìn Tô Trầm Ngư. Hiển nhiên không biết chính mình vừa rồi tránh được một kiếp. Trà xanh bảy mươi bước, canh 2, 074. Tô trầm ngư nhìn chằm chầm gà trống nhìn hơn nửa ngày, trừ bỏ tương đối thông minh chút, lang là không thấy được hệ thống nói cái gọi là điểm lành chi khí. Nếu như thế, dưỡng lên đương cái linh vật đảo cũng không tồi. Đỏ thẫm nhưng ngàn vạn đừng làm cho bổn cung thất vọng A. Tô trầm ngư cấp gà trống đổ điểm nước cùng nhân viên công tác chuẩn bị gà thực, phản hồi phóng khách. Điểm tiến ngoại trát, nàng phát cái kia giới bằng hưu ấn lai bình luận số không ít. Nghệ sĩ trưởng kỳ làm việc và nghỉ ngơi điên đảo công tác, vô luận trung y li vẫn là tây y li tất nhiên là không thể thiếu, như vậy nhận thức mấy cái ý thuật lợi hại trung y li đảo cũng bình thường. Sau đó nàng phát hiện đại bộ phận bằng đều đẩy một cái kêu hổ cửu lâm trung y li Xem ra vị này kêu bác sĩ hổ ở nghệ sĩ trong giới, rất có danh khí. Đồng thời, Nàng thu được Chu Diệc An trò chuyện riêng, phát giọng nói, Tiểu Trầm Ngư, ta đã đem ngươi phát linh chi hình ảnh chia bác sĩ hồ nhìn, hắn nói là cực phẩm nga, ngươi muốn làm cái gì? Tô Trầm Ngư đồng dạng hồi giọng nói, heo heo ca, phiền thoái ngươi đem bác sĩ hồ hẹ chặt đẩy cho ta nga. Chu Diệc An sảng khoái đem danh thiếp đẩy lại đây, Tô Trầm Ngư tăng thêm hồ cửu lâm, chờ đợi đối phương thông qua trong quá trình, hắn cùng Chu Diệc An hàn huyên một lát. Phía trước ở trên đảo. nhân viên công tác tìm được tô trầm ngư nói chế tác tổ có vị nước ngoài nhân viên công tác tưởng giá cao thu mua nàng thải linh chi chính là bởi vì cái kia nhạc định dẫn tới linh chi bị sở hân nhiên cấp nấu cũng may bởi vì nguyền rủa sau tùy cơ kinh hỷ làm linh chi mất mà tìm lại ở dân bản xứ đại bản doanh đem tiết mục tổ người chơi một lần sau vị kia sở tuất đạo diễn tìm được tô trầm ngư nguyên lai là hắn một vị bằng hưu muốn linh chi hắn vị kia bằng hưu nghe nói thân thể không được tốt Nhìn rất nhiều bác sĩ cũng chưa cái gì dùng, ngược lại đi vào phương Đông, nhìn giữa sân y rỉ, uống lên mấy pho trung y thân thể rất có chuyển biến tốt đẹp, vì thế đối phương Đông trung y những cái đó đại bổ dược liệu thập phần khát vọng. Nghe nói Sơn Linh Chi đại bổ, cho nên liền tưởng giá cao đem Sơn Linh Chi mua đi. Ở Hồ cửu Lâm thông qua xin sau, Tô Trầm Ngư nhanh chóng bức bỏ Chu diệt An, liên tục chiến đấu ở các chiến trường Hồ cửu Lâm. Vị này hồ trung ý gì hề đại khái thấy quá nhiều minh tinh, bởi vậy đối tô trầm ngư thái độ thực tùy ý, hai người đầu tiên là cho nhau đánh hạ tiếp đón, hồ cửu lâm thẳng đến chủ đề, này cây sơn linh chi, ngươi hẳn là không phải tưởng bán cho ta. Tô trầm ngư liền thích loại này sảng khoái người, hồ đại phu sẽ chế thuốc viên sao. Hồ cửu lâm một điểm liền thông, ngươi là tưởng đem sơn linh chi cùng mặt khác phụ trợ dược liệu ở bên nhau, làm thành bổ khí bồi nguyên thuốc viên. Xem ra vị này Hồ Đại Phu xác thật có bản lĩnh, đều không cần Tô Trầm Ngư nói tỉ mỉ, nhân ra liền minh bạch. Tô Trầm Ngư, là đác. Hồ Cửu Lâm đã phát cái cười to biểu tình bao, đương nhiên có thể, đây mới là đối sơn linh chi tốt nhất cách dùng, trực tiếp ăn nói, không khác phí phạm của trời. Hai người chỉ hận gặp nhau quá muộn giống nhau, hàn huyên gần một giờ, cuối cùng ước định Tô Trầm Ngư cung cấp chân quý nhất sơn linh chi, cùng với phương thuốc. bồi nguyên hồ cửu lâm cung cấp phương thuốc thượng mặt khác dược liệu lại từ hắn chế thành dược hoàn bán cho hắn nhận thức những cái đó minh tinh nghệ sĩ phương thuốc là tô trầm ngư ở thiên khải quốc tử vị kia thần y gì ở chỗ được đến nàng nhớ rõ vài loại dùng làm cố bổn bồi nguyên phương thuốc trong đó một loại chính là lấy sơn linh chi là chủ minh tinh không thiếu tiền an có hiệu quả nói chính là sống chia bài đến nỗi chia làm nàng cùng hồ cửu lâm bảy ba phần nàng bảy hồ cửu lâm tam Ở cực hạn cầu sinh trung gặp tội Tô trầm Ngư trực tiếp làm cảnh điển đẩy kế tiếp một vòng nội thông cáo, ngày hôm sau làm đào đào đem Sơn Linh Chi cấp hồ cửu lâm đưa đi, sau đó thành thành thật thật mà đi trường học đi học, mặc nhị đi theo. Mặc nhị ăn mặc hắc tây trang, mang lên khẩu trang cùng kính dâm, đường vây lại đây hướng Tô trầm Ngư cầu ký tên chụp ảnh chung người càng ngày càng lâu ngày, hắn sẽ đứng ra ngăn lại, cho thấy trợ lý thân phận. Chờ đến Tân học. Tài xế lái xe vòng một vòng hồi chung cư, Mặc nhị mới có thể rời đi. Tô Trầm Ngư chỉ là đi trường học đi học đều thượng hai lần hot xệ ấp, hot ấp mục từ phân biệt là Tô Trầm Ngư viên đầu cùng Tô Trầm Ngư nhà ăn ăn cơm. Phải xem nhà mình ai đồ thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Trên đảo Tô Trầm Ngư là Ngư ca, trở lại trường học Tô Trầm Ngư biến thành Ngư muội. Viên đầu Ngư ca, nga không, Ngư muội hảo đáng yêu. Ta mãn đầu góc đều là ta ngư ca anh tư táp sảng bộ dáng. hiện tại mới phát hiện, ta ngư ca là chân chính mềm mụi a. Không hổ là ngư ca, khác nữ minh tinh nếu không sao ăn, hoặc là chỉ ăn một tí xíu, xem ta ngư ca mâm đồ ăn, mộ. Nhìn đến có người nói ngư ca muốn làm cái gì đồ tham ăn nhân thiết, làm ơn, trên đảo ta ngư ca liền ăn đến thật tốt sao, ta ngư ca nói qua, nàng còn ở trường thân thể đâu, không sợ béo. theo tô trầm ngư nhiệt độ càng ngày càng cao tự nhiên không thể thiếu bái nàng chỗ ở hiện tại nàng đi ra ngoài đều phải chú ý tô trầm ngư thông qua đào đào cho nàng chụp hình biết chính mình lại thượng hot hotshay ấp thở dài nhìn cả ngày hoa ở ban công không có việc gì gào một giọng nói gà trống nói nàng yêu thương mà nói đỏ thâm a ngươi sao như vậy hừng đâu đỏ không có phương tiện nha gà trống vẻ mặt mờ mịt không lộng minh bạch nàng yêu thương cùng nó hồng có cái gì tất nhiên liên hệ sau đó đắc ý mà mở ra chính mình cánh tỏ vẻ nó hồng là thuần thiên nhiên ngày thứ ba buổi tối bạc lương hòa tới lúc trước bạc lương hòa làm nàng về kinh đô nói với hắn hắn có việc tìm nàng chưa nói là chuyện gì kết quả chờ tô trầm ngư trở về liên hệ hắn vị này lao bản lại nói không vội tô trầm ngư cấp bảo vệ cửa gọi điện thoại cho phép bạc lương hòa xe tiến vào nàng đem chính mình bọc đến kín mít xuống lầu tiếp lao bản bạc lương hòa không mang trợ lý Chính hắn khai xe, xe ở tô trầm ngư bên người dừng lại. Cửa sổ xe trượt xuống, tô trầm ngư mượn chạm đèn xe thấy rõ nàng vị này lão bản, giống như gầy không ít, nguyên bản gương mặt có thì tới, cười rộ lên nói, giống chỉ rảo hoạt hồ ly. Tô trầm ngư cười hì hì hỏi, lão bản, lần này lại đi tham gia cái gì bữa tiệc sao? Nào như vậy nhiều bữa tiệc tham gia? Bạc lương hòa đình hảo xe, chuyển qua tới, nhấp môi cười. Tuy rằng gầy không ít. Bất quá này cười, thoạt nhìn tinh khí thần nhưng thật ra không tồi. kia chúng ta làm cái gì? Tô Trầm Ngư đem chính mình xúc ở áo lông vũ, đại buổi tối, Ngài Tổng không phải là bởi vì tưởng ta, cố ý tới gặp ta đi. Bạc Lương Hòa lắc đầu, nói, lên xe. Tô Trầm Ngư chạy nhanh lên xe, một bên quan cửa xe một bên oán giận, Ngài lại không cho ta lên xe, ta liền tính toán cường thượng, bên ngoài có bao nhiêu lãnh ngại là không biết sao. nàng phi thường tự giác mà cột kỹ đai an toàn hệ xong rồi phủng tay hà hơi một bộ đông lạnh hư bộ dáng sau đó hỏi chúng ta đi đâu nha? nào đều không đi bạc lương hòa nói tô trầm ngư bạc lương hòa từ khống chế đài lấy ra một gói thuốc lá nhẹ nhàng run lên hai căn cốt tiết rõ ràng ngón tay cũng ở bên nhau rút ra một chi vừa muốn bật lửa đốn hạ quay đầu hỏi để ý sao tô trầm ngư còn không có gặp qua bạc lương hòa hút thuốc Lát đầu, cách một tiếng, Bạc Lương Hòa bậc lửa yên, bên trong xe tức khắc tràn ngập một cổ nhì có tỉnh hương vị, hắn khải lái xe cửa sổ, lãnh không khí rót tiến vào, Tô Trầm Ngư cuốn chặt quần áo, Bạc Lương Hòa đem tay đáp ở ngoài xe, hơi hơi nghiêng đầu, hơn phân nửa khuôn mặt giấu ở trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn đến ngẫu nhiên có xương khói xe qua. Tô Trầm Ngư nhìn không trước mắt mà nhìn, hút thuốc Bạc Lương Hòa rút đi kia thân quý công tử dường như yêu nhã áo khoác. Nhiều loại càng hấp dẫn người tính chất đặc biệt, ở cái này hẹp hỏi tối tăm thùng xe nội lan tràn, câu nhân tiếng lòng. Tô Trầm Ngư thoáng tưởng tượng, một cái từ nhảy ra tới, gợi cảm. Trầm mặc hút thuốc Bạc Lương Hòa, mặc danh gợi cảm. Rõ ràng chào hỏi thời điểm, Bạc Lương Hòa vẫn là bình thường, như thế nào lập tức liền tối tăm lên. Tô Trầm Ngư cảm thấy, nếu nàng không mở miệng nói, vị này lao bản phòng trừng sẽ không mở miệng. Không đúng. nói không chừng lão bản đang chờ nàng hỏi đâu vì thế nàng hơi xoay người mặt hướng bạc lương hòa lão bản ngài là gặp được cái gì phiền lòng sự sao nàng nghĩ đến lần trước mẫn chó điên nói tín thượng tập đoàn khủng hoảng tài chính sự nhưng bạc lương hòa không đề qua nàng lại không thấy được bất luận cái gì tin tức hơn nữa nàng cùng bạc lương hòa còn không có thuộc đến có thể hỏi tham loại sự tình này nông nỗi bởi vậy nàng không như thế nào để ý hiện tại xem ra nói không chừng thật đã xảy ra chuyện qua vài giây bạc lương hòa mới ân một tiếng tô trầm ngư bày ra chăm chú lắng nghe bộ dáng ngài nói cho ta nghe một chút bái nói không chừng ta có thể giúp đỡ điểm vội đâu liền tính không thể giúp tổng so buồn ở trong lòng đầu hảo ngài yên tâm ta miệng nhưng nghiêm đâu tuyệt đối không hướng ngoại chuyện đương nàng nói đến ngài yên tâm khi bạc lương hòa liền chuyển qua tới xem nàng cuối cùng thấy nàng nói xong còn ý tứ ý tứ mà dơ lên tam căn móng bướt tỏ vẻ muốn thề bộ dáng Hắn khỏe miệng nhịn không được dơ lên, được rồi, ta muốn ngươi thể làm cái gì? Tô Trầm Ngư cười ha hả mà thu hồi mong nuốt, lại hỏi, phía trước ngươi nói có việc tìm ta, rốt cuộc chuyện gì nha? Không có gì. Hắn lắc đầu, đông nhiên ngẩn ra, bởi vì hắn thấy được Tô Trầm Ngư trong mắt toát ra quan tâm, dừng một chút, hắn lại lần nữa lắc đầu, thật sự không có gì, đã giải quyết. Hắn tắt tiên, đem đầu mẩu thuốc lá ấn ở khống chế đài gạt tàn thuốc. Lại một lát sau, tô trầm ngư nghe được hắn thanh âm khàn khàn vang lên, trầm ngư, ngươi đối cố vị hy cùng tô thiên nữ cùng với người nhà của ngươi là như thế nào cảm tình? Tô trầm ngư còn tưởng rằng hắn tính toán mổ ra nội tâm thổ lộ hạ hắn phiền một việc, không ngờ hắn hỏi ra như vậy cái vấn đề. Ai, thế lao bản làm công không dễ dàng a? Bất quá thế lao bản bài ưu giải nạn từ trước đến nay là nàng cường hạ, huống chi bạc lương hòa vị này lão bản nàng thử thích. Nàng theo bản năng đầu một câu, ngài muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Bạc Lương Hòa hiển nhiên nghẹn hạ, phát hiện ở tô trầm ngư trước mặt, thật sự khó có thể làm cảm xúc bảo trì ở một cái áp lực thấp tình huống. Đương nhiên là nói thật. Hào đi! Tô trầm ngư là ăn mặc con thỏ mau dép lê xuống dưới, dứt khoát đem chính mình chân quấn lên tới, dùng áo lông vũ bao lấy, liền vẫn duy trì như vậy cái thoải mái tư thế chậm rãi trả lời Bạc Lương Hòa, nói thật chính là... đối bọn họ không hề cảm tình, thân tình, tình yêu, hữu nghị, tất cả đều không có. Bọn họ ở ta nơi này, đại khái chính là người xa lạ phía trên người quen giới đi. Bạc lương hòa đen nhánh thâm thúy hai tròng mắt nhìn chăm chú nàng, cho nên, cha mẹ ngươi đối với ngươi thái độ, tô thiên ngữ cướp đi thuộc về ngươi nhân sinh, cố vị hy vứt bỏ ngươi, này đó đối với ngươi mà nói, đều không đáng giá nhắc tới, ngươi cũng hoàn toàn không hận, ngay cả sinh khí. đại khái cũng là hữu hạn phải không tô trầm ngư cuồng lắc đầu hoàn toàn không tán đồng không thể nói như vậy nha nơi nào không đáng giá nhắc tới ta nhưng sinh khí lạp nhưng ta sinh khí không có thành lập ở đối bọn họ có cảm tình cơ sở thượng nói cách khác không đi tâm lạp đối không liên quan người đi cái gì tâm ngài nói đúng không bạc lương hòa nhưng bọn hắn với ngươi tới nói đều không phải là không liên quan người bọn họ là ngươi thân nhân Tôi trầm ngư cổ cổ mặt, không kiên nhẫn, lão bản, ta hồi một cái ngươi không một cái, vậy ngươi muốn nghe cái gì án? nghe ta nói ta đối bọn họ có cảm tình. Lại nói, là ngài có phiền lòng sự, ta hiện tại là ngài người nghe, như thế nào biến thành ngươi thành ta người nghe. Đại khái là nghe nàng trong thanh âm không kiên nhẫn, bạc lương hòa chuyện vừa chuyển, nói, ta có một người thân, đôi ta cảm tình không tội, chúng ta chi gian đã là thân nhân, cũng là bằng hữu. Đồng thời vẫn là hợp tác đồng bọn Hắn không biết khi nào đi lên oai lộ Phạm phải không thể tha thứ sai Nếu ta làm bộ không biết Hắn liền không có việc gì Có việc chính là người khác Cái kia người khác phi thường vô tội Nhưng nếu ta vạch trần hắn Hắn nửa đời sau sẽ không lại có tự do Sẽ hận ta Hướng chết hận cái loại này Trầm ngư Ta nên làm như thế nào Tô Trầm ngư nghĩ thầm Còn không phải là hắn bằng hưu phạm vào nào đó tội Mà hắn một cái quyết định có thể quyết định vị này bằng hưu sinh tử, sau đó lao bản cảm tình thượng có khuynh hướng vị này bằng hưu lý trí cùng lương tâm lại không có biện pháp làm hắn bao che cảm tình cùng lý trí nếu không có cảm tình liền hảo làm lựa chọn đi tô trầm ngư chậm gì gì mà mở miệng lão bản này thực dễ làm nha bạc lương hòa tô trầm ngư đương nhiên là vạch trần chúng ta như vậy xoáy khí lao bản tam quan tự nhiên thực chính là Nhưng là ngươi có thể lựa chọn ở vạch trần hắn phía trước, thẳng thắn mà nói cho hắn nha. Ngươi bằng hữu hoặc là ngoan ngoãn mà bị trảo, hoặc là chính mình nghĩ cách bỏ mạng thiên ai, ngươi đem lựa chọn quyền cho hắn chính mình. Ngươi đều nói, hắn phạm phải không thể tha thứ sai, nói vậy chính hắn trong lòng rất rõ ràng, làm chuyện này phía trước, đã biết chính mình tương lai sẽ có như vậy một ngày. Nên rồi dăm chính là hắn, không phải ngươi. Bạc Lương Hòa nhẹ nhàng nhéo hạ giữa mày. Thùng xe nội yên lặng xuống dưới, hắn túi đầu, tựa hồ là ở trầm tư tô trầm ngư lời này. Đại khái hắn kỳ thật trong lòng đã làm hạ quyết định, chỉ là cảm tình thượng không qua được, bởi vậy do dự bồi hồi, yêu cầu một bàn tay đẩy đẩy hắn, mà hắn tìm không thấy kia chỉ thích hợp tay, vì thế tìm được tô trầm ngư. Hắn đảo thật là có chút hâm mộ tô trầm ngư vô tâm không phổi. Ta đã biết, bạc lương hỏa thanh âm lại ách thanh, không thể nói tâm tình là càng nhẹ nhàng. vẫn là càng không hảo, cảm ơn. Tô trầm ngư, lão bản, đại trời lạnh ta bị ngươi kêu xuống dưới, chúng ta liêu lâu như vậy, cuối cùng ngươi liền dùng cảm ơn hai chữ tống cổ ta sao. Bạc Lương hỏa đã quen thuộc nàng được một tức lại muốn tiến một thức cùng đánh xà thượng côn, nhịn không được cười nói, vậy ngươi tưởng ta như thế nào tạ ngươi. Tô trầm ngư nghiêm trang, lấy thân báo đáp ta là không ngại. Thấy tiểu cô nương đôi mắt tinh ngày lượng, Bạc Lương hỏa cười như không cười. buột miệng tốt ra, liền sợ ngươi chịu không nổi, không thử xem như thế nào biết ta chịu nổi không. Tô trầm ngư chớp chớp mắt, bạc lương hòa, thấy mỹ nhân sửng sốt, Tô trầm ngư tâm tình rất tốt, không hề đậu hắn, lao bản đánh giá làm tốt quyết định, nàng cái này thiện giải nhân ý công nhân công tác hoàn thành, hẳn là công thành lối thân, Rồi thẳng bàn tốt chân đi xuyên con thỏ dép lê, há liêu trước mắt tối sầm lại, bạc lương hòa nửa người trên bao phủ lại đây. Đôi tay trống ở nàng phía sau, lạnh leo bạc hà hương hỗn hợp không có tiêu tán nỉ có tỉn đồng thời đâm tiến nàng xoang mũi, Đùa dỡn con người toàn vẹn đã muốn đi, ai dạy ngươi? Tô Trầm Ngư ngước mắt, hai người đối diện, hẹp hòi trong không gian không khí ái muội trên miên. Bạc Lương Hòa nhìn nữ hải kinh hoàng tầm mắt, biết chính mình xúc động, hiện tại đem chính mình đặt tại như vậy một cái xấu hổ tình cảnh chung đang muốn tìm cái lý do hóa đi xấu hổ. Liền nghe được Tô Trầm Ngư ngọt mềm thanh âm, Lão Bản, ngươi nếu là lại không cho khai, ta sẽ cầm giữ không được, thân ngươi Nga. Cho nên kinh hoàng là giả sao. Hắn không nhúc nhích. Tô Trầm Ngư từ Lão Bản trong mắt thấy được khiêu khích. Tô Thẩm Ngư đôi mắt bỗng dưng cong thành trăng non, giơ tay ôm lấy bạc lương hòa cổ. Đúng lúc này, một trận dễ nghe tiếng chuông vang lên, là Tô Trầm Ngư. Nàng vội vàng lùi về đi móc di động ra, điện báo biểu hiện. Phó Mỹ Nhân Tô Trầm Ngư Bạc Lương Hòa trà xanh 75 bước, canh 1 075 Lưu động ái muội không khí chung Bạc Lương Hòa thu hồi trống ở Tô Trầm Ngư phía sau tay chậm rãi lui về chính mình vị trí Lão bản Ta đây đi về trước Ngươi lái xe chậm một chút Nga Hắn nghe được nữ hải không hề khác thường thanh âm phảng phất vừa rồi ái muội chỉ là biểu hiện giả dối Bạc Lương Hòa gật gật đầu Tô Trầm Ngư cởi bỏ đai an toàn, đẩy cửa xuống xe, di động tiếng chuông thực chấp nhất mà vẫn luôn vang, nàng một bên chiều Bạc Lương Hòa phất tay tái kiến, một bên chuyển được điện thoại. Bạc Lương Hòa ẩn ẩn nghe được phó lao sư ba chữ, trong ánh mắt, nữ hải cũng không quay đầu lại mà tiến vào đơn nguyên môn. Kia thông điện thoại tới thực kịp thời, hắn may mắn mà tưởng. Nếu không kế tiếp không biết nên như thế nào xong việc. Mệnh khác thê mệnh cách chú định hắn không thể cùng thích nữ hải ở bên nhau. Những cái đó không nên từ thổ nhưỡng phát ra tới mầm, một khi không thích hợp mà sinh trưởng ra tới, nên sạch sẽ lưu loát mà véo rớt. Bạc Lương Hòa nhẹ nhàng thư khẩu khí, chật khởi động xe, quay đầu rời đi. Phó Thanh Hứa này thông điện thoại, xác thật tới trung hợp. Hắn cùng Tô Trầm Ngư kia chàng hẹn hò sau, hai người từng người đầu nhập công tác chung, hơn nữa Tô Trầm Ngư có bóng ma tâm lý, không có chủ động đi tìm Phó Thanh Hứa. Mà phó thanh hứa bản thân cũng không có cùng nữ hài tử ở chung kinh nghiệm, Tô Trầm Ngư không liên hệ hắn, ở hắn xem ra, khả năng nàng còn ở thẹn thùng hoặc là xấu hổ, hắn nếu liên hệ nàng, ngược lại không tốt lắm. Vì thế, này hơn phân nửa tháng, hai người bọn họ liền một cái hệ chặt cũng chưa phát quá. Hôm nay kết thúc công việc sớm, tổ diễn viên cùng nhau liên hoan, phó thanh hứa uống lên chút rượu, trợ lý phí kha đem hắn đưa về phòng, liền nhìn đến phó ca cầm di động, Trên mặt lộ ra hiếm thấy do dự. Phí Kha nguyên bản phải rời khỏi phòng. Thấy thế, ma xui quỷ khiến hỏi câu. Phó ca, ngươi đây là tưởng cho ai gọi điện thoại sao? Phó Thanh Hứa ân một tiếng. Thiện đà ngẩng đầu xem hắn. Có chút trần trở. Ta muốn hay không liên hệ nàng? Cái này nàng dùng ngón chân đầu tưởng đều biết chỉ chính là ai. Phí Kha tuy rằng chỉ là cái trợ lý. Nhưng luận cảm tình kinh nghiệm. Mười cái Phó Thanh Hứa đều so ra kém. Hắn Linh cơ vừa động. Phó ca. Ngày đó ngươi cùng Trầm Ngư lão sư ước xong sẽ sau, các ngươi ngầm không lại liên hệ quá. Phó Thanh Hứa gật gật đầu. "Phí Kha, ta trời ạ." Hắn tại nội tâm điên cuồng hét lên một tiếng. Hai vị hẹn sẽ tuổi trẻ nam nữ, lúc sau không hề liên hệ, này nếu là dùng ở thân cận thượng, đó chính là thất bại. Nhưng xem Phó ca như vậy, không giống như là hoàng bộ dáng, Phí Kha đành phải truy vấn, "Ngươi như thế nào không liên hệ nàng đâu?" phó ca phía trước đều có thể chủ động liên hệ tô trầm ngư tổng không thể đột nhiên lại không dám chủ động đi nàng không liên hệ ta phó thanh hứa xoa xoa giữa mày hắn đương nhiên không có đơn thuần đến đem ngày đó cuối cùng phát sinh sự nói cho phi kha ta phó ca nha nhân ra là nữ hài tử nữ hài tử đương nhiên muốn rụt rẻ chút ngươi làm nam nhân không chủ động liên hệ nữ sinh sẽ làm nữ sinh cho rằng người không có cái kia tâm tư nếu ta là trầm ngư lão sư ngươi vẫn luôn không liên hệ ta ta đây khẳng định cũng sẽ không liên hệ ngươi phí kha cũng là phục nhà hắn phó ca ngươi cần thiết phải chủ động điểm bằng không đến miệng vịt liền sẽ phi rớt phó thanh hứa không nói gì vẫn là có chút mờ mịt phí kha rèn sát khi còn nóng phó ca ngươi hiện tại liền cấp trầm ngư lão sư gọi điện thoại hiện tại sao phó thanh hứa theo bản năng lắc đầu như mày vạn nhất nàng ở vội đâu vội liên vội a Ngươi gọi điện thoại cái này hành động, là ngươi thái độ, nếu nàng vội nói không có nhận được, chờ vội xong rồi là có thể thấy được nha. Phí Kha kiên nhẫn nói. Hơn nữa chính ngươi thoạt nhìn, cũng rất muốn liên hệ tô trầm ngư A. Ta đã biết, ngươi trở về đi. Tuy là Phí Kha rất muốn lưu lại xem láo bản có hay không gọi điện thoại, cũng chỉ đến bất đắc dĩ mà rời đi. Hắn rời khỏi sau, Phó Thanh Hứa ở trên sofa bảo trì lúc ban đầu cái kia động tác. Bảo trì ước chừng nửa phút, sau đó bắt thông Tô Trầm Ngư dây số. Hắn ở trong lòng yên lặng đếm giây, đếm tới thứ 30 năm thời điểm, điện thoại chuyển được. Chuyển được lúc sau, Phó Thanh Hứa mở miệng câu đầu tiên là, đang làm cái gì? Ngữ khí thập phần tự nhiên, căn bản nghe không ra đánh này thông điện thoại phía trước, hắn do dự bao lâu? Tô Trầm Ngư nhẹ nhàng mà trả lời, lão bản tới tìm ta nói điểm sự. quấy dày đến ngươi. Không có không có. chúng ta đã nói xong lạc, hai người tâm hữu linh tê ai đều không có để ngày đó sự phó thanh hứa nghe được nàng bên kia truyền đến thang máy khởi động thanh âm nói về nhà ân ột tựa hồ là nhận thấy được nữ hải lãnh đạo phó thanh hứa trầm mặc vài giây tìm cái lấy cớ ta bên này có điểm việc gấp muốn xử lý ngươi trước về nhà hào đi thông tin gián đoạn phó thanh hứa hảo não mà đưa điện thoại di động ném tới một bên hắn không biết tô trầm ngư ý tưởng cũng không biết nàng như vậy lãnh đạm có phải hay không ở sinh hắn khí bởi vì hắn không liên hệ thực mo hắn lại phủ nhận trực giác nói cho hắn tô trầm ngư cũng không sẽ sinh khí hắn không có liên hệ nàng như vậy nàng lãnh đạm là bởi vì còn ở xấu hổ sao hắn hẳn lại như thế nào là mới thích hợp phó thanh hứa cảm giác chính mình gặp gỡ một đạo so toán học để còn muốn khó để theo lý gặp được loại này nan đề hắn hẳn là sung sướng tao hứng nhưng hiện tại hắn Đối mặt này nói nan đề, lại không có đầu mối, liền từ nơi nào hạ bút cũng không biết. Tô Trầm Ngư hoàn toàn không biết phó mỹ nhân này đó tâm tư, cũng không phải nàng lãnh đạm, đây là nàng cố tình vì này, rốt cuộc cùng phó mỹ nhân hơn phân nửa tháng không liên hệ, phủ một liên hệ, nàng biểu hiện đến quá nhiệt tình, sẽ có vẻ thực không rụt rẻ sao. Chỉ là không nghĩ tới vừa mới nói trong chốc lát, phó mỹ nhân bên kia liền có việc gấp, Tô Trầm Ngư lắc lắc đầu. Trong đầu lại hiện lên mỹ nhân lão bản mặt. Nàng tiếc nuối mà thở dài. Mấy ngày kế tiếp, Tô Trầm Ngư trừ bỏ đi trường học, chính là đi bệnh viện, nàng đem phụ cận mấy đại bệnh viện toàn đi dạo cải biến, đem tích cóp thét trói thai giá trị không sai biệt lắm dùng hết. Vì không bị nhận ra tới, nàng đem chính mình bọc đến một tia làn da đều không lộ, từ đầu đến chân mập mạp áo lông vũ, khẩu trang, khăn quần cổ, mũ, có thể sử dụng nàng đều dùng ở trên người. Sau đó Chờ thét trói thai giá trị dùng đến không sai biệt lắm, nàng liền cố ý đi thương trường, đem sở hữu mỹ trang đều cởi ra, nên ngang mà đi vào, một khi bị nhận ra tới, là có thể tích góp một đợt thét trói thai giá trị. Tô Trầm Ngư bị fans đuổi theo ở trên đường cái chạy còn thượng hot ấp Cảnh điên vốn là không dư thừa nhiều ít đầu tóc cùng rớt, không rõ vị này cô mãi mãi làm nào ra, ở hắn nghiêm khắc tỏ vẻ cấm ở trên đường cái lưu fans hành vi sau. Tô Trầm Ngư lúc này mới thu liễm xuống dưới. Nàng tích có công đức điểm khoảng cách 1.000 vạn rất gần, Tô Trầm Ngư chuyển biến tốt liền thu, thành thật xuống dưới. Hôm nay, Tô Trầm Ngư hoa ở sofa xem mạc nhị cho nàng giới thiệu biệt thự cao cấp, một đống 3 tầng tiểu dương lâu, ở một cái thực chứ danh người giàu có khu, bên trong trụ người phi phú tức quý. Bình thường phú thương, cho dù có tiền, cũng vô pháp có quyền lợi mua nơi này phòng ở, khắp khu dân cư. Là ở quân đội bối cảnh hạ, An Bảo tính không cần nói cũng biết. Nhưng này đó, Mạc Nhị nói hắn có thể hỗ trợ, Tô Trầm Ngư chỉ cần ra tiền là được. Hơn nữa giá cả vừa vặn ở Tô Trầm Ngư tối cao thừa nhận giới trong vòng. Phong ở chủ nhân cùng ta là cũ thức, bọn họ một nhà di dân đi em mở quốc, phóng cũng là sinh hôi còn không bằng bán, liền cho ta tính hữu nghị giới. Mạc Nhị vừa nói, một bên lấy ra một chuỗi chìa khóa, Trầm Ngư nếu là có hứng thú nói. Chúng ta hiện tại có thể đi nhìn xem. Tô Trầm Ngư đem hình ảnh cùng video xem xong, vô luận là phòng ở bên ngoài hoàn cảnh vẫn là bên trong tình huống, đều rất đúng nàng ăn uống. Vậy định này đúng. Tô Trầm Ngư giải quyết dứt khoát, ta buổi tối có việc, bất quá đi nhìn, ngươi giúp ta xử lý đi. Mặc nhị hơi giật mình, nhìn nàng, ngươi một chút cũng lo lắng ta sẽ hố ngươi, liền như vậy tin tưởng ta. Tô Trầm Ngư xua xua tay, trả lời đến đúng lý hợp tình. mặc trợ lý, ngươi so với ta cái này lão bản nhưng cũng có tiền nhiều, ta điểm này tiền trinh ở ngươi trong mắt không đáng giá nhắc tới. Ngươi không nói ta cũng biết, nếu không có ngươi hỗ trợ, ta sao có thể dùng như vậy thấp giá cả mua được hoa công phủ phòng ở. mặc nhị bật cười, tựa hồ không muốn nghe đến nàng đối hắn cảm tạ, chuyện vừa chuyển, hắn hỏi gần nhất hạ nhiệt độ lợi hại, ngươi buổi tối muốn ra cửa sao? tô trầm ngư chớp chớp mắt, ngươi biết đến vị kia mất thiếu. Hắn muốn gặp ta, ta nếu là không đáp ứng nói, ai biết hắn sẽ làm ra cái gì điên sự tới. Mặc nhị mày ninh lên, ta lưu hai cái bảo tiêu cho ngươi. Cho ta làm cái gì tô trầm ngư vô vô bở vai của hắn, là muốn cho bọn họ bảo hộ mượn thiếu sao. Mặc nhị ánh mắt nhẹ nhàng xẹt qua nàng trắng non ngón tay, mỉm cười. Hệ thống ở hắn rời đi chung cư sau, vẫn luôn lại nhảy mà ở hắn trong đầu nói, ngươi hẳn là nói cho nàng, phòng ở là ngươi mua lại đây. Lại giá thấp bán cho nàng Nó hiện tại càng thêm ồn nào Đại khái là bởi vì Mạc Nhị hiện tại đường sinh mệnh xu với ổn định Bởi vậy nhiều lần không để ý đến hắn bày ra nhiệm vụ Giống như là đem nó lợi dụng xong rồi Hiện tại tưởng đem nó đá văng ra dường như Hệ thống Hạ giao ngươi thật sự nếu không chấp hành bày ra nhiệm vụ Sẽ đi theo quy tắc Khấu trừ tương ứng sinh mệnh giá trị Mạc Nhị bước chân dừng lại não nổi nhấc lên gió lốc Hắn dùng bình tĩnh mà ngữ khí, trước kia cũng không có cái này quy tắc. Hệ thống, hiện tại có. Mặc nhị trên mặt biểu tình chưa biến mảy may, ánh mắt lại dần dần dày đặc. "Mẫn tích chu phái hai vị hắc tây trang tới đón Tô Trầm Ngư. Tô Trầm Ngư thay đổi thân dễ bề hoạt động quần áo, bên ngoài lại bộ một kiện thật dày áo lông vũ. Lên xe, nàng đối hắc tây trang nói, các ngươi xác định không có hạ vạ giặt tỷ cùng. Một người hắc tây trang trầm mặc gật đầu. Tô Trầm Ngư gỡ xuống khăn quàng cổ, nhìn hắn một cái, cười hì hì hỏi, vị này khóc khóc bảo tiêu đại ca, ngươi thoạt nhìn thực quen mặt ta. Hắc Tây Trang vội vàng thấp hen đầu, hạ quyết tâm không cùng Tô Trầm Ngư nói chuyện bởi vì thiếu ra sẽ sinh khí. Tô Trầm Ngư không thú vị mà dựa chỗ tựa lưng, lấy ra di động chơi trò chơi. Thấy nữ hài bình yên tự đắc phảng phất là ở chính mình trên xe, hai vị Hắc Tây Trang lẫn nhau xem một cái, tâm hữu linh tê mà nghĩ. Có thể làm thiếu gia vẫn luôn quan tâm Quả nhiên không thể coi khinh Tô Trầm Ngư đánh tam cục trò chơi Đem các đồng đội toàn bộ hố chết sau Bọn họ mục đích địa tới rồi Một tòa công quán Đi vào thời điểm Yêu cầu trải qua nghiêm khắc cán bảo Này tòa công quán thấp thoáng ở thật mạnh Cao thụ cây xanh bên trong Nếu môi cách một khoảng cách liền có sáng ngời đèn đường Giấu ở cây cối trung công quán Quả thực tựa như một tòa nhà ma Giờ phút này kia đóng chiếm địa cực lớn công quán đèn đuốc sáng trưng cách đến thật xa đều có thể nghe được bên trong ầm ý thanh nhưng mà xe lại không có trực tiếp chạy đến cửa mà là ở đại khái 200m mét chỗ dừng lại nơi này vừa vặn không ở đèn đường ánh sáng tương đối tối tăm, bốn phía đều là lờ mở thụ ở trong tối đạo ánh sáng hạ phản xạ ra càng đậm bóng ma hắc tây trang nói tô tiểu thư thỉnh xuống xe thiếu ra ở công quán nội chờ ngươi tô trầm ngư ngắm mắt ngoài cửa sổ lại nhìn đối diện đèn đuốc sáng trưng công quán nàng ngồi ở vị trí thượng vẫn không nhúc nhích mi đuôi nhẹ nâng, ánh mắt lưu chuyển bảo tiêu đại ca các ngươi có phải hay không đình sai địa phương không có mẫn thiếu cho các ngươi ngừng ở nơi này hắc tây trang không hề răng không phải mẫn tích trụ như vậy phân phó bọn họ nào dám tự tiện làm quyết định mẫn thiếu như thế nào có thể như vậy ta chính là hắn sư phụ đâu đối đại sư phụ quá không lễ phép Tô Trầm Ngư không cao hứng mà nói, phiền thoái bảo tiêu đại ca các ngươi cùng mận thiêu nói một tiếng, hắn nếu không tự mình lại đây tiếp ta, ta liền bất quá đi, đại trời lạnh ra cửa, còn không bằng ở nhà nằm thoải mái đâu. Hắc Tây Trang Hai giây sau, Hắc Tây Trang cường ngạnh nói, tô tiểu thư, thỉnh xuống xe. Nhìn dáng vẻ, nếu tô Trầm Ngư lại bất động thân nói, bọn họ liền phải áp dụng cưỡng chế thi thố đem nàng thỉnh xuống xe. tôi trầm ngư mũi chân ở trên xe thảm nhẹ nhàng giật giật thủ đoạn chậm dại chuyển động ánh mắt ở hai vị dáng người cường tráng hắc tây trang nhất nhất đảo qua làm bảo tiêu hiển nhiên bọn họ trải qua chuyên nghiệp huấn luyện mà bên trong xe không gian hữu hạn từ từ tô trầm ngư trầm gì gì bắt thông mẫn tích chu điện thoại vang lên vài tiếng sau bị cắt đứt nàng minh bạch chó điên của ý vì báo nàng không tiếp hắn điện thoại thủ. tô tiểu thư thỉnh hắc tây trang kéo ra cửa xe hành đi tô trầm ngư bọc lên áo lông vũ sảng khoái xuống xe nàng vừa xuống xe hắc cây trang lập tức kéo lên cửa xe tài xế quay lại xe đầu nhanh chóng biến mất kia tốc độ phản phất mặt sau có quỷ truy dường như sợ chầm một giây bị đuổi theo tô trầm ngư chậm gì gì mà đi phía trước đi trừ bỏ công quán nội có thanh âm chuyển ra bên ngoài thanh phong nhã tĩnh một bóng người đều không có mà chung quanh bóng cây thật mạnh nhát gan đại khái không dám đi Mẫn chó điên chẳng lẽ cho rằng nàng sẽ dọa đến. Nhà ma thăm mật ký bọn họ chính là cùng nhau lục. Hán đầu góc thiếu căn huyền vẫn là như thế nào, biết rõ không có khả năng dọa đến nàng, còn tới loại này. Lần này, hoàng hậu nương nương hiển nhiên đã đoán sai. Liên ở nàng mới vừa đi hai bước, bên phải bóng cây trùng, bỗng nhiên vang lên dồn dập chạy vội. Ngay sau đó một cái cao lớn cường tráng lang khuyển từ bóng ma trung nhảy ra tới, nó trên cổ bộ cái màu đen vòng cổ. phần lưng màu lông đại khái là nâu đậm sắc, mà bốn chân cập bụng màu lông tắc nâu nhạt sắc. Này chỉ lang khuyển nhảy ra sau, gắt gao nhìn chằm chằm tô trầm ngư. Đối với nàng một trận uy hiếp mà gầm nhẹ. Nó cái đuôi căng chặt, tứ chi tiểu biên độ mà di động, tựa hồ là ở tìm động thủ thời cơ. Cùng đá vụn thôn kia hai điều đại hoàng cẩu so sánh với, này lang khuyển khí thế hiển nhiên càng uy mãnh. Lúc này, không biết nơi nào vang lên một đạo thanh thúy tiếng còi. Kia lang khuyển như là được mệnh lệnh nào đó chi trước hướng trên mặt đất một bảo hùng hổ mà nhào hướng tô trầm ngư lang khuyển tốc độ lực lượng trí lực ở cầu cái này chủng loại chung thuộc về kim tự tháp hạng tiêm kia một loại nó định một phát vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn tô trầm ngư căn bản không có khả năng né tránh nó mà bị nó phát gục sau muốn vùng thoát khỏi nó càng là khó càng thêm khó giờ này khắc này công quán nội lấy mẫn tích chu cầm đầu một đám người Đại khái có hơn 20 cái, cả trai lẫn gái, bọn họ vây quanh ở một khối màn hình lớn trước, màn hình biểu hiện đúng là tô trầm ngư. Mất tích chu nửa người trên bó sát người háo ra, nửa người dưới là một cái bó sát người báo văn quần, dưới chân dẫm lên dép lào, tóc nhiệm đến màu sắc rực rỡ, thêm thoát thoát một cầu vòng xác hắn mười căn ngón tay len ken len ken mà mang mãn các loại nhẫn, lắc tay linh tinh, này thân trang điểm, trang bị hắn gương mặt kia thượng kiêu ngạo biểu tình. Đại khái cũng chỉ hắn mới có thể khống chế, không không chó điên chi danh. Trung quanh những cái đó vừa thấy chính là ăn chơi chắc táng đệ tử, nhìn màn hình Tô Trầm Ngư, một năm miệng mời hỏi. Đây là Tô Trầm Ngư. Thấy không rõ trông như thế nào a? Nghe nói cái này Tô Trầm Ngư rất lợi hại, ta một anh em xem qua nàng kia cái gì phát sóng trực tiếp, nói là ở bên trong ngưu phê thật sự. Mất thiếu, ngươi không phải nói nàng rất lợi hại sao, ngươi nhìn nàng bộ dáng này. mau bị lao phật ra dọa nước tiểu đi. Mất hiếu, ngươi ở đậu chúng ta chơi sao? Những cái đó cái gì tổng nghệ không thể coi là thật, đều là diễn xuất tới, một cái nữ có thể lợi hại đến nào đi. Mẫn tích chu trừng mắt màn hình, chỉ thấy tô trầm ngư ở kia chỉ lang khuyển nhào qua đi khi, ngơ ngác mà nhìn nó, vẫn không núp đích, phản phất đã bị dọa tròn váng. Hắn mau tức chết rồi. Một màn này là hắn cô ý an bài, lang khuyển trên người thả ca mạ giác. Mẫn chó điên khoác lác, nói lang khuyển không làm gì được tô trầm ngư, bọn họ có thể nhìn đến một hồi xuất sắc cho hay. Nay đàn hồ bằng cổ hữu lập tức ồn ào, tiến đến màn hình trước nhìn chằm chằm, kết quả tô trầm ngư lại vẫn không núp đích, này không phải chịu hắn mặt sao. Giây tiếp theo, kia hung ác nhào hướng tô trầm ngư lang khuyển đột nhiên giữa đường dừng lại, căng chặt cái đuôi bắt đầu vui sướng mà phía sau lay động, có đến tô trầm ngư bên người, một bên làm lũng dường như ngao Một bên dùng đầu chó đi cọ tô trầm ngư chân. Mọi người! Mẫn thiếu, đây là người kia đầu vô cùng hung hãn, thấy ai đều phải cắn một ngụm lao Phật ra sao? Trà xanh 76 bước, canh 2. 076. Lao Phật ra là mẫn tích chu dưỡng một cái lang huyển, nghe nói có lăng gen, quả nó có phải hay không thật sự? Dù sao mẫn chó điên lúc trước là hoa giá cao mua tới, hắn thường xuyên dùng lao Phật ra trêu đùa người khác tới sung sướng chính mình. này lang khuyển ước chừng là cậu tùy này chủ tính cách từ nhỏ liền táo bạo thấy ai cắn ai mẫn tích chu chính mình đều bị nó cắn quá rất nhiều lần bất quá tuy rằng hung, nhưng nó đảo cũng nhận chủ chỉ nghe mẫn tích chu nói mẫn tích chu tính cách không bình thường dưỡng cậu cũng không bình thường dù sao đối này chỉ lang khuyển rất là thích giống hắn loại này tính tình người rất khó đối nào đó đổ vật bảo trì trường kỳ hứng thú thường thường qua cái kia mới mẹ kính không thích liền ném không hề chú ý lao phật gia xem như số ít là hắn thích đồ vật trí nhất hắn ý tưởng rất đơn giản làm tô trầm ngư cùng lao phật gia đánh lên tới kia hình ảnh ngẫm lại liền kích thích hơn nữa mặc kệ là lao phật gia thắng vẫn là tô trầm ngư thắng hắn đều hưng phấn dù sao lão phật gia là của hắn tô trầm ngư cho dù hiện tại còn không phải hắn một ngày nào đó cũng sẽ là của hắn kết quả cái gì kích thích hình ảnh đều không có Một người một cậu căn bản không đánh lên tới. Không chỉ có như thế, hắn Lao Phật gia còn đối tô trầm ngư biểu hiện đến như thế hèn mọn lấy lòng. Phải biết rằng mẫn tích chu dưỡng Lao Phật gia đã nhiều năm, Lão Phật gia tuy rằng nghe mệnh lệnh của hắn, nhưng đại bộ phận tình huống này cậu đều ở vào phản nghịch kỳ, hoàn toàn sẽ không đối hắn dung đuổi đắc ý. Hô băng Cẩu hữu chút đối Lao Phật gia tính tình rõ ràng thật sự, rốt cuộc ở đây người, đều bị này lang khuyển hoặc là dọa quá hoặc là căn quá. tóm lại đều cùng lao phật gia từng có một hồi thân mật chi giao. cho nên ở mẫn tích chu nói xong lão phật gia không làm gì được tô trầm ngư khi những người này nhưng có hứng thú lạp đảo muốn nhìn một chút mẫn tích chu trong miệng xem trọng tô trầm ngư rốt cuộc có cái gì độc đáo chỗ Hảo ra hỏa độc đáo chỗ không thấy được nhưng thật ra chứng kiến lao phật gia làm phản nhất định là mẫn chó điên thấy tô trầm ngư bị lao phật sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh không nghĩ làm chính mình trên mặt không ánh sáng lặng lẽ đối lao phật gia hạ không thương tổn tô trầm ngư mệnh lệnh nhưng là toàn trường nhiều như vậy đôi mắt nhìn đến mất tích chu căn bản không có cơ hội đối lao phật gia hạ mệnh lệnh còn nữa liền tính hạ lệnh lao phật gia nhiều nhất không cắn tô trầm ngư sao có thể cùng điều chó nhật dường như đối với tô trầm ngư lấy lòng càng làm cho mọi người kinh rớt cầm chính là lang khuyển tựa hầu ngại chính mình không đủ nhiệt tình dường như ở tô trầm ngư trên đùi cọ trong chốc lát tứ chi một bò một bên nhỏ giọng nga một bên đi đẩy tô trầm ngư chân lão phật gia đang làm gì ta đi lão phật gia nên không phải muốn cho tô trầm ngư cười ở nó trên người đi mẫn thiếu ngươi xác định này chỉ lão phật gia thật sự không có đánh cháo sao ai mẫn thiếu đâu mọi người lực chú ý đều bị màn hình hấp dẫn lúc này mới phát hiện mẫn chó điên căn bản không ở tại chỗ chung quanh một vòng cũng không thấy được hắn kia đầu đoạt người trong mắt cầu vùng đầu Một vị người trẻ tuổi chỉ chỉ cửa, vừa mới đi ra ngoài. Thực mau, bọn họ nhìn đến Mẫn Tích Chu xuất hiện ở màn hình, vừa thấy đến Mẫn thiếu, cái kia Tô Trầm Ngư giống như nhẹ nhàng thở ra, nước mắt lưng tròng mà nói, "Mẫn thiếu, ngươi nơi này như thế nào có cẩu?" "Này cẩu vừa mới thiếu chút nữa cắn được ta." "Quá dọa người, như thế nào không đem nó buộc hảo." Khổ ngươi đại uy mãnh không thôi lão Phật gia hóa thân tiểu Bát Mỹ, phun đầu lưỡi hà hơi. Đồng phát ra khỏe thanh âm. Lao Phật gia, cho ta lại đây. Lao Phật gia ngẩng đầu nhìn chủ nhân liếc mắt một cái, lại cúi đầu, toàn đương chủ nhân mệnh lệnh vì gió thoảng bên hai, tiếp tục ngồi canh ở tô trầm ngư bên người. Tô trầm ngư mang theo nghĩ mà sợ mà nói, may mắn này cậu giống như thực thích ta, lúc này mới không có cắn được ta. Mẫn tích chu phát hiện nhà mình cẩu hoàn toàn không nghe chính mình mệnh lệnh, đi tới, một chân đá vào ngông chó thượng. nào tưởng lão phật gia đột nhiên nhảy lên một cái ác hổ trụ mồi loảng xoảng một tiếng đem mận chó điên phát cái vững chắc ngã trên mặt đất cầu vồng sắc cái hót cùng phô thảm đỏ mặt đất thân mật tiếp xúc công quán nội mọi người nay cầu tuyệt bức là lão phật gia không có đánh cháo lão phật gia thuần thục mà phát gục xong chính mình chủ nhân đầu lưỡi một quyển ở chó điên trên mặt hồ một vòng lúc này mới bung ra mận tích chu quay đầu lại đối với tô trầm ngư lấy lòng mà lắc lư cái đuôi. Liên tiếp mà cầu khen, rất sống động đến phảng phất nó vừa rồi hành động, là ở tỏ lòng trung thành. Mẫn tích chu nỗ lực mở to mắt, nhìn đến chính là một màn này, tức giận đến hận không thể đem cái kia ăn cây táo, rào cây sung, bối chủ xú cầu một nửa thịt kho tàu, một nửa nấu nấu. Bất quá ở khí đồng thời, hắn lại sinh ra nghi hoặc, lao Phật ra vì cái gì sẽ đối tô trầm ngư như vậy hữu hảo. Tốt xấu hắn là chủ nhân nó vừa rồi hành động quá không bình thường. Có phải hay không Tô Trầm Ngư làm cái gì? Như vậy tưởng tượng, hắn xoay người bỏ dậy, tức khác không thèm để ý lao Phật ra vừa rồi phản bội chủ hành vi, cùng với chính mình cái hót độ đau, ngược lại rất có hứng thú mà nhìn chầm chầm Tô Trầm Ngư, đặc biệt nhìn chầm chầm tay nàng. Làm sao vậy? Mẫn thiếu. Tô Trầm Ngư vẫy vây chính mình tay, Mẫn tích chu nhìn đến nàng trắng như tuyết móng nuốt cái gì đều không có, hắn không tin tả mà đến gần, cái mũi vừa động vừa động. vây quanh tô trầm ngư dạo qua một vòng nhưng mà không có ngửi được cái gì khác thường hương vị mẫn thiếu như thế nào cùng lão phật ra giống nhau vây quanh tô trầm ngư ngửi tới ngửi lui công quán nội nhìn chằm chằm màn hình mọi người hứng thú bừng bừng nhìn đến mận chó điên động tác lúc này hắn nếu tới vài tiếng cẩu kêu đại gia cũng sẽ không kinh ngạc chỉ là nghi hoặc hắn vì cái gì muốn vây quanh tô trầm ngư ngửi chẳng lẽ cái này tô trầm ngư trên người có xú vị Ha ha ha ha có khả năng. Lại như thế nào cũng không có khả năng là sú vị. Nếu là sú vị, Mẫn thiếu không được che lại cái mũi sớm chạy xa. Ngươi là choáng váng đầu sao? Vừa rồi đâm cho nghiêm trọng sao? Tô trầm ngư hảo tâm do hỏi, trong mắt lộ ra quan tâm. Mẫn tích chu rốt cuộc dừng lại, trực tiếp hỏi, ngươi đối lao Phật ra làm cái gì? Nữ hải vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không rõ hắn đang nói cái gì. Mẫn tích chu xem nàng như vậy. tức khác lại hoài nghi có phải hay không chính mình đã đoán sai sau đó nghe được tô trầm ngư nói mận thiếu này cậu là kêu lão phật ra sao cùng nó rất đắc đầu. nó như vậy thích ta ngươi đem nó tặng cho ta đi hô bằng cầu hữu thật lớn khẩu khí mở miệng khiến cho mẫn chó điên tặng đồ vẫn là đưa lão phật ra tuy rằng lão phật ra vừa rồi hành vi cũng đủ phạt tấu nó một đốn lấy kỳ khiển trách nhưng lấy mẫn tích chu tính cách Sao có thể đem chính mình thích đồ vật đưa cho người khác? Lão Phật gia vừa nghe, cái nuôi riêu đến càng hoan, không ngừng vây quanh Tô Trầm Ngư đảo quanh, hồn nhiên đã quên một cái khác mới là chính mình chủ nhân. Mẫn tích Chu hoàn toàn không dự đoán được Tô Trầm Ngư cũng dám đối hắn đưa ra như vậy yêu cầu, hắn nuôi lớn cậu, đương nhiên không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền đưa cho Tô Trầm Ngư. Lúc này, Tô Trầm Ngư như mày, không thể sao? ngươi này chỉ cẩu vừa rồi chính là dọa ta một cú sốc ta không so đo hiểm khích trước đây mà muốn nó đều không đồng ý mẫn thiếu hiện tại càng ngày càng nhỏ khí keo kiệt hắn mẫn tích chu khi nào keo kiệt quá buồn thiếu keo kiệt thời điểm ngươi còn không có sinh ra mẫn chó điên cười lạnh một cái cẩu mà thôi ngươi muốn liền cầm đi hồ bằng hưu cẩu hữu u. mẫn thiếu cứ như vậy đem lão phật ra đưa ra đi tuy rằng nhưng là mẫn thiếu hứa hẹn quá sự chưa bao giờ sẽ nuốt lời cho nên hắn nếu nói ra đem lão phật ra đưa cho tô trầm ngư nói chẳng sợ lúc sau hối hận hắn cũng nhất định sẽ làm được một cái dám muốn một cái giam cấp cái này tô trầm ngư rất không biết xấu hổ không biết xấu hổ sao ta đảo cảm thấy nàng có ý tứ thực dám cùng mẫn thiếu muốn đổ vật vẫn là muốn hắn thích cảm ơn mẫn thiếu ta liền biết mẫn thiếu lớn nhất phương Tô Trầm Ngư cười tủm tỉm mà nói xong, đối vẫn luôn không ngừng làm ra muốn cho Tô Trầm Ngư cười ở nó trên người động tác lao Phật ra nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta trở về lại mang ngươi đi. Mẫn Tích Chu chơ mắt nhìn hắn cẩu, ngoan ngoãn mà ngồi xuống, Hoàn Mỹ vâng theo Tô Trầm Ngư hạ mệnh lệnh. Hắn âm u mà nhìn lão Phật ra liếc mắt một cái, còn không có ý thức được hắn bố trí cái này cảnh tượng, chẳng những làm hắn mất đi một cái thích cẩu, gặp hồ bằng cẩu hữu cười nhạo. Cái hót còn cùng mặt đất tới chẳng cự li âm ôm, hiện tại còn ẩn ẩn làm đau. Mà tô trầm ngư, cái gì tổn thất đều không có còn có, bạch đến một cái cầu. Mẫn thiếu, chúng ta vào đi thôi, bên ngoài phong càng lúc càng lớn, hảo lanh nha. Tô trầm ngư trà sắt tay, đem chúng nó no cất vào trong túi, đảo khách thành chủ dẫn đầu đi phía trước đi, hoàn toàn không có phải đợi mẫn tích chu ý tứ. Thẳng đến hai người tới công quán cửa. Bên trong người lập tức đem màn hình lớn cắt đến mặt khác cảnh tượng, miễn cho làm Tô Trầm Ngư nhìn đến. Từ từ, mẫn tích chu khó chịu mà gọi lại nàng, ánh mắt trên dưới đánh giá, đông dưng động thủ lại đây chảo Tô Trầm Ngư quần áo, khởi ra bên ngoài tầng này. Tô Trầm Ngư lui về phía sau, không cần hắn nói, nàng cũng sẽ khởi ra áo lông vũ, công quán nội máy sưởi khai đến phi thường đủ. Mẫn tích chu không đụng tới nàng, từ cái mũi phun ra một đạo khó chịu khí. Nhưng hắn cũng chưa nói cái gì, chỉ là gắt gao nhìn chầm chầm tô trầm ngư, nhìn nàng đem áo lông vũ cởi ra, lộ ra bên trong màu trắng áo hủ tỉ cùng màu đen hưu nhàn quần. Mẫn tích chu. Hắn không thể tin tưởng, ngươi có phải hay không nữ nhân, liền xuyên loại này quần áo lại đây. Tô trầm ngư, không thể sao. Mẫn tích chu đưa tới bên cạnh một vị điêu khắc giường như người hầu, đối nàng nói, đi đổi thân quần áo. Tô trầm ngư chém đinh chặt sát, không. Ta làm ngươi đổi ngươi liền đổi." Mẫn Tích Chu vẻ mặt bị trên người nàng quần áo cay đến đôi mắt bộ dáng, xuyên cái gì rắc rưởi, một chút nữ nhân vị đều không có. Vui đùa cái gì vậy? Trong phòng đám kia người đều biết Tô Trầm Ngư là người của hắn, nàng xuyên thành cái dạng này đi vào, không mất mặt hắn mặt. Lúc này cho điên hoàn toàn đã quên chính mình căn bản liền không mặt mũi sự thật. Tô Trầm Ngư cười như không cười mà nhìn Mẫn Tích Chu, bỗng nhiên mặt trầm xuống, "Mất yếu. Phối hợp ngài chơi lâu như vậy, ngài nếu là còn không hài lòng nói, ta đây liền không phục bồi. Tiếp theo ở người hầu khâm phục lại cảm thấy nàng đây là ở ngớ ngẩn dưới ánh mắt, xoay người liền đi. mất tích chu bị tô trầm ngư trận này sách giáo khoa thất biến sắc mặt làm đến nhất thời không phản ứng lại đây. Trước một giây tô trầm ngư còn cười hì hì vẻ mặt ngoan ngoãn, giây tiếp theo liền một bộ muốn đánh người bộ dáng Lúc này, một đám người bỗng nhiên chạy ra. mất hiếu. Nửa ngày cũng chưa đem người mang lại đây, các ngươi ở chỗ này nói thầm cái gì đâu. Tô Tiểu Thư, ngươi hảo ngươi hảo, ta là ngươi fans, không biết ta có hay không cái này may mắn, có thể cùng Mỹ nhân hợp cái ảnh đâu. Còn có tự quen thuộc mấy nữ sinh, trực tiếp vây quanh Tô trầm Ngư, thắc mận thiếu phúc, lần đầu tiên nhìn thấy đại minh tinh đâu, các ngươi minh tinh có phải hay không rất ít tham gia chúng ta bộ dáng này tụ hội. Ngươi chính là mận thiếu lần đầu tiên mang lại đây nữ minh tinh đâu. Ngươi không biết, chúng ta này đàn tỷ muội nhưng tò mò. Ai nha, ngươi như thế nào ăn mặc đơn giản như vậy, không biết còn tưởng rằng mận thiếu bạc đãi ngươi đâu. Này đàn nữ sinh dịu dít vây quanh tô Trầm ngư, cứ như vậy đem nàng kéo vào nội phòng. Ngươi là gan thật lớn, dám hướng mận thiếu muốn lao phật ra, mận thiếu trả lại cho, xem ra mận thiếu thực sủng ngươi a. Ngươi không biết, mận thiếu thượng một người bạn gái một cái đầy đầu bím dây thừng nữ sinh khinh miệt mà nhìn tô Trầm ngư. Cố ý tăng thêm bạn gái ba chữ, ai nha tính tính, cùng ngươi nói này đó có ích lợi gì, dù sao hiện tại xem ra, mận thiếu đối với ngươi thực thích, ngươi phải hảo hảo nắm chắc được cơ hội, đừng lãng phí. Một cái khác ăn mặc lộ thể trang, trên lô thai treo mấy cái đại nhĩ vòng nữ sinh, hút điếu thuốc, hướng tô trầm ngư mặt phun ra vòng khói, cười hì hì nói, đi vào nơi này, chúng ta chính là hảo tỉ muội ta nhưng tò mò, ngươi lúc trước không tới thời điểm. mận thiếu nhưng vẫn luôn nói ngươi đặc biệt lợi hại ngươi phương diện kia lợi hại nha có phải hay không nàng giơ tay che lại môi, hướng những người khác cười đến rất là có thâm ý nay đàn nữ sinh số ít mấy cái là trong nhà có tiền có thế dư lại đều giống tô trầm ngư bị những người khác mời tiến vào không hề nghi ngờ phòng này lớn nhất hương bánh trái là mẫn tích chu nhưng chúng nữ đối hắn thập phần hiểu biết đảo cũng có vài phần tự mình hiểu lấy dù sao trừ bỏ mẫn tích chu có rất nhiều mặt khác kim quy nhưng là đi mận tích chu đối tô trầm ngư coi trọng cùng với súng ái làm các nàng nhìn trong lòng liền rất hụt hững đối với các nàng tới nói trọng điểm không phải lao phật gia đối tô trầm ngư nhiệt tình lấy lòng thái độ mà là tô trầm ngư hướng mẫn chó điên muốn lao phật ra mận tích chu cư nhiên đáp ứng rồi không phải nói mận tích chu đối nữ nhân từ trước đến nay không coi trọng thường xuyên đem bạn nữ làm như ngọn vật đưa tới đưa đi dù sao chỉ cần tiền cấp đúng chỗ kẻ muốn cho người muốn nhận sao như thế nào đối tô trầm ngư liền như vậy bất đồng đâu các nàng đương nhiên muốn gần gũi hảo hảo quan sát quan sát tô trầm ngư nhìn xem nàng rốt cuộc có chỗ nào không giống nhau nói đến cùng vẫn là ghen ghét quậy phá vẫn luôn không nói chuyện tô trầm ngư rốt cuộc nói chuyện nàng nghi hoặc mà nói các vị tỉ tỉ các ngươi có phải hay không tính sai cái gì chúng nữ khỏe miệng cùng chịu tỉ tỉ Tô Trầm Ngư cư nhiên kêu các nàng tỷ tỷ, Người kêu ai tỷ a, Cái kêu bím dây thừng nữ sinh ánh mắt lạnh lùng. Tô Trầm Ngư trận to tròn xoe đôi mắt, không thể kêu tỷ sao. Vị này tỷ tỉ, tỉ tuổi hẳn là so với ta đại đi. Ta lần đầu tiên tham gia loại này tụ hội, mận thiếu cũng không biết đi nơi nào. Ta ăn nói vụ về, lo lắng nói chuyện không cẩn thận đắc tội các ngươi. Thật sự ngượng ngùng, ta đây hẳn là như thế nào xưng hâu ngươi. bím dây thừng nữ sinh cắn răng trần dung tô trầm ngư gật gật đầu ánh mắt nhất nhất từ chúng nữ ngư trên người đảo qua đôi tay giao điệp đặt ở trên đầu gối các ngươi đâu không biết vì cái gì nay đàn nữ sinh liền cảm thấy chính mình ở tô trầm ngư như vậy dưới ánh mắt đối nàng tự báo danh tự tựa như chính mình lùn một đoạn giường như các nàng vì cái gì phải đối tô trầm ngư báo danh tự nhưng mà trong lòng tưởng là như vậy tưởng chính là trong miệng lại không tự chủ được mà nói ta kêu vương khả ngọc, trương lị tâm, chờ chúng nữ đem tên của mình báo xong sau, bốn phía đột nhiên yên tĩnh, đột nhiên có giọng nam cắm lại đây, tò mò hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Cái này giọng nam là lúc trước nói muốn cùng Tô Trầm Ngư chụp ảnh chung cái kia người trẻ tuổi, diện mạo đoan chính, an mặc ở chỗ này người chung xem như thiên bình thường chính là vừa rồi bọn họ một đám nam nhân, bỗng nhiên đem mẫn tích chu lôi đi. Chúng ta ở cho nhau nhận thức đâu? Tô Trầm Ngư cười tủm tỉm mà nói, đại gia đối ta báo tên, đúng rồi, Mận Thiếu đi đâu? Hán nha, đương nhiên là đi tìm hảo ngoạn đồ vật, Tô Tiểu Thư, Mận Thiếu nói ngươi chơi phi tiêu rất lợi hại, trừ bỏ chơi phi tiêu, ngươi chơi mặt khác trò chơi cũng đặc biệt lợi hại. Đợi chút, ngươi nhưng nhất định phải cho chúng ta buộc lộ tài năng, làm chúng ta nhìn xem, có thể đem Mận Thiếu mê đến thần hồn điên đảo Tô Trầm Ngư, chúng ta đều thực chờ mong nha. tôi trầm ngư càng thêm không hiểu nàng nghi hoặc hỏi các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì ta cùng mẫn thiếu chi gian quan hệ là phi thường thuần khiết sư sinh quan hệ nha mọi người mẫn thiếu không có nói cho các ngươi sao hắn muốn ta dạy hắn chơi phi tiêu đâu như vậy tính xuống dưới ta hẳn là chính là hắn sư phụ lạp các ngươi bộ dáng này hảo kỳ quá nha mẫn thiếu chẳng lẽ không có đối với các ngươi nói sao cái kia bộ dáng đoan chính nam nhân mày Phải không? Chính là Mận Thiếu đối chúng ta nói, ngươi là hắn nữ nhân. Hôm nay chúng ta cái này tụ hội, là Mận Thiếu làm ông chủ triệu khai, loại này tụ hội có cái quy tắc, Mận Thiếu sẽ cùng đại gia chơi trò chơi, cuối cùng nếu là hắn thua, hắn nữ nhân cần thiết vô điều kiện mà thay phiên đi bồi thắng người Nga. Tô tiểu thư, ngươi không biết sao? Chương 77 trà xanh 77 bước canh một. 077. Tô Trầm Ngư suy nghĩ một chút. Nhớ tới cái này tự xưng là nàng fans nam nhân, tự giới thiệu kêu Đặng Ngọc Trạch, hắn nói xong tụ hội quy tắc sau, ý cười gia tăng, nhìn Tô Trầm Ngư ánh mắt tràn ngập thương hại, lại hàm chứa chờ mong, tựa hồ là muốn nhìn đến nữ hài đại biến sắc mặt, đã chịu thương tổn kinh hoàng thần xác Bất luận cái gì một nữ nhân, nghe được vừa rồi kêu đoạn lời nói sau, sắc mặt đều không thể đẹp, chứ bỏ biết rõ quy tắc. Tô Trầm Ngư hiển nhiên là lần đầu tiên nghe thấy cái này quy tắc. Không kinh hoàng mới là lạ. Nguyên lai like là như thế này a. Tô Trầm Ngư ngoan ngoãn đặt ở trên đầu gối đôi tay bùng ra, nàng mềm nhẹ mà nói xong câu đó, như là ở cảm thán. Sau đó túi đầu không hề mở miệng, phảng phất đương trùng quanh thanh âm như không có gì. Dưng ở người khác trong mắt, chính là thương tâm cùng kinh hoàng. Các nữ sinh vui sướng khi người gặp họa. liền Tính Mẫn Tích chu đối nàng có điểm bất đồng, nhưng chỉ cần Mẫn Tích chu chơi trò chơi thua. Tô trầm ngư còn không phải muốn đi bồi tháng người, cái này quy tắc bản thân chính là không lấy nữ nhân đương người chỉ là một cái ngoạn vật hơn nữa vẫn là phụ thuộc với nam nhân ngoạn vật đối với này đó ăn chơi chắc táng tới nói hết sức bình thường rốt cuộc kẻ muốn cho người muốn nhận sao phút chốc ngươi tô trầm ngư ngẩng đầu nàng biểu tình hoàn toàn bình thường không có chút nào kinh hoảng tựa hồ đã tiêu hóa xong đặng ngọc trạch lời nói các nữ sinh ghen ghét mà nhìn kia trương bạch sứ mặt Vô luận các nàng nội tâm có cái gì ý tưởng, lại cũng không thể không thừa nhận, Tô Trầm Ngư mặt, thật sự không thể bắt bẻ. Chẳng sợ nàng xuyên lại đơn giản bất quá bạch sắc áo hù thì, liền nghe nàng rất có hứng thú mà nói, "Chúng ta hiện tại tới chơi cái trò chơi nhỏ nhẹ thân đi." Đặng Ngọc Trạch hân nhiên đáp ứng, "Hảo a, ngươi tưởng chơi cái gì?" Đặng Thiếu, ngươi là đã quên chúng ta sao có cái nữ sinh tiểu kiều mà xuất khẩu, bất mãn Đặng Ngọc Trạch lực chú ý ở Tô Trầm Ngư trên người. Đặng ngọc trạch sờ sờ nàng mặt, đừng nóng bội sao. Kia nữ sinh đành phải im miệng. Những người khác cũng vây quanh lại đây, tô trầm ngư cầm đầu chung, đối mọi người nói, chúng ta chơi đoán điểm số. Quy tắc là cái gì? Nếu đoán ra khai chung điểm số, thắng. Nếu hai bên đều không có đoán được khai chung điểm số, ai đoán điểm số rời đi chung điểm số gần nhất, ai liền thắng. Thường phát đâu? Người thua bắt trước động vật cũng học bọn họ tiếng tê ừ. Tư thắng người chỉ định bắt trước loại nào động vật, người thua nếu chính mình không muốn nói, có thể tìm người khác thay thế Nga, chỉ cần thay thế người kia nguyện ý giúp ngươi. Nhiệt thân trò chơi nhỏ sao, nghe tới không có gì ý tứ, bất quá Tô Trầm Ngư hiện tại trên đầu đỉnh mẫn tích chu tên, trừ bỏ nữ sinh, ở đây nam tính đảo cũng thực nề tình, có cái họ trương ăn chơi chắc tăng nói, tới tới tới, ta tới riêu đầu chung. Hiệp thứ nhất, Tô Trầm Ngư cùng Đặng Ngọc Trạch, Họ trương ăn chơi chắc táng loảng xoảng loảng xoảng mà riêu một hồi lâu mới đem trung bông. Tô trầm ngư cùng đặng ngọc trạch các lấy một quả hồng sắc lợi thế. Nơi này không thiếu ngoạn ý như này. Đầu trung trước mặt phân biệt viết vừa đến 6 giờ khoanh tròn. Hai người đồng thời đem lợi thế bỏ vào chính mình đoán điểm số trong khung. Một hai ba phóng lợi thế. Họ trương ăn chơi chắc táng hẳn là thực thích đương chủ trì. Hương phấn mà nói xong. Tô trầm ngư cùng đặng ngọc trạch cùng buông lợi thế. Tô Trầm Ngư phóng tam điểm khoanh tròn, Đặng Ngọc trạch phóng 5 giờ. Khai. Họ Trương ăn chơi chắc táng kích động mà vạch trần đầu chung, bên trong xúc sắc là hai điểm chiều thượng. Căn cứ quy tắc, Tô Trầm Ngư đoán tam điểm cùng nhị điểm nhất tiếp cận, nàng thắng, Đặng Ngọc trạch thua. Bắt đầu vận khí không hảo a Đặng Ngọc há nào náo mà gõ hạ chính mình đầu, Tô tiểu thư, ngươi muốn ta bắt trước cái gì động vật? Tô Trầm Ngư, vậy tới cái đơn giản đi. Quả nhiên đơn giản, Đặng Ngọc Trạch hé miệng, sảng khoái mà ca vài tiếng, còn rất sống động đem đôi tay bại ở sau người, học khởi vịt đi đường động tác, khiến cho một mảnh tiếng cười. Có mấy cái cảm thấy hưng thú tham gia, kết quả đều không ngoại lệ, Tô Trầm Ngư đều thắng, nàng một lần cũng chưa đoán chung chính xác khai chung điểm số, nhưng nàng đoán điểm số mỗi lần nhất tới gần chính xác điểm số. Tô Tiểu Thư, ngươi này vận khí thật tốt quá đi. Cái kêu bím dây thừng nữ sinh Trần Dung không tin Tô Trầm Ngư vận khí vẫn luôn hảo, Tô Trầm Ngư tới phía trước, nàng hôm nay cùng người khác chơi thời điểm vận khí không tồi, vì thế đứng ra, cùng Tô Trầm Ngư cùng nhau đoán. Cuối cùng đạt được Tô Trầm Ngư khen thưởng nàng bắt trước heo. Trần Dung sắc mặt khó coi, nhấp khẩn ngôi, như thế nào cũng kêu không được. Trần Dung, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, mau kêu à, vừa rồi chúng ta ca mấy cái nhưng đều kêu. Này đó thua liền tính không nghĩ tê ớ, nhưng cũng không ai nguyện ý thế bọn họ ớ, cuối cùng vẫn là đến chính mình thượng. Trần Dung trừng mắt Tô Trầm Ngư, giận dữ hỏi, ngươi có phải hay không gian lận? Tô Trầm Ngư còn chưa nói lời nói, họ trương ăn chơi chắc táng không cao hứng, béo tròn bụng run lên, ngươi có ý tứ gì? nay chúng ta riêu, ngươi nói Tô Trầm Ngư gian lận, chính là chỉ ta cũng gian lận. Họ trương ăn chơi chắc táng nhìn không thế nào thu hút, bùi bấm mặt, nhưng Trần Dung rất rõ ràng. Cái này tiểu mập mạp là cùng mẫn tích chu chơi rất khá một cái, nàng vội vàng lắc đầu, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi mấy cái ý tứ? Họ trương ăn chơi chắc táng hử một tiếng. Trần Dung không dám nói cái gì nữa, chỉ phải phiên cái mũi học heo kêu vài tiếng, nàng tìm không thấy thay thế nàng. Họ trương ăn chơi chắc táng thập phần không hài lòng, ngươi đây là heo kêu sao? Chúng ta cũng chưa nghe được. Lớn tiếng chút. Đặng Ngọc Trạch hòa giải, mập mạp ngươi đủ rồi a Đợi chút Trần Dung muốn khóc. Sau đó ý bảo Trần Dung đi xa điểm, tiếp theo lại tò mò hỏi, Tô Tiểu Thư một lần cũng chưa thua, rốt cuộc là vận khí tốt, vẫn là có cái gì bí quyết ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường an tĩnh chút. Bọn họ này nhóm người thường xuyên chơi xuất sắc, tất cả đều là bằng vận khí, nhưng mà Tô Trầm Ngư mỗi lần đều thắng, thật là vận khí tốt. Còn nữa bọn họ lúc trước rõ ràng nhìn đến Lao Phật phụ đối Tô Trầm Ngư thái độ chuyển biến. cùng với về nàng những cái đó tin tức. Chẳng lẽ nàng thật sự có cái gì lợi hại thủ đoạn? Nữ hài thật dài lông mi mao run rẩy, hơi có chút buồn rầu mà nói, ngạnh muốn nói bí quyết nói, đại khái chính là đêm nay vận khí thật sự không tồi nga. Hào đi, đôi ta tới chơi cuối cùng một phen, kế tiếp lại trời mặt khác. Theo Đặng Ngọc Trạch những lời này mà rơi xuống, họ trương ăn chơi chắc táng cũng diêu song chung. Kết quả lần này, Đặng Ngọc Trạch cư nhiên đoán được chính xác điểm số. tôi trầm ngư thua không khí lập tức nhiệt liệt lên tô tiểu thư thắng chúng ta nhiều như vậy thứ hiện tại nàng rốt cuộc thua đại gia ngẫm lại làm nàng bắt trước cái gì tốt nhất đặng ngọc trạch thập phần kinh hỉ chính mình đoán đối điểm số đơn giản quảng tập tư nghị tới cái mẹo kêu bái này quá đơn giản hồ ly thế nào ta biết Chúc. trần dung không quên vừa rồi chính mình học heo khuất nhục Dơ lên cao tay phát biểu chính mình cái nhìn Ta nghe nói diễn viên sẽ học bắt chước khóa, làm đại minh tinh quỷ dạp trên mặt đất học nhảy. Có lẽ Trần Dung câu kia quỷ dạp trên mặt đất học nhảy là mọi người hưng phấn lên. Bọn họ nhất chi đồng ý Trần Dung cái này đề nghị. Đặng Ngọc Trạch lắc lắc đầu, tô tiểu thư mọi người đều làm ngươi bắt chước chốc. Ngươi nếu là không muốn nói, có thể hiện trường dò hỏi, nhìn xem có hay không người nguyện ý thay thế ngươi. Đương nhiên sẽ không có người thay thế nàng. Tô Trầm Ngư thưởng thức trong tay lợi thế. thở dài vận may dùng hết dứt lời nàng đôi mắt đông nhiên sáng ngời, chiều phía bên phải phương vây tay mẫn thiếu mau tới biến mất có trong chốc lát mẫn tích chu lúc này xuất hiện hắn đi rửa mặt lúc trước lao phật ra chính là đem hắn mặt liếm một lần thuận tiện thay đổi quần áo chờ hắn tái xuất hiện khi liền nhìn đến tô trầm ngư bị một đám người vây quanh nhiệt tình về phía hắn phất tay tô trầm ngư khi nào đối hắn như vậy nhiệt tình Mẫn Tích Chu theo bản năng bước lục thân không nhận nện bước đi tới, chú ý tới hắn đám kia hồ bằng cẩu hữu biểu tình có gì, hắn một bên hỏi Tô Trầm Ngư làm gì, một bên dùng nốc ánh mắt đảo qua đám kia người. Mọi người, ta sát, mẫn chó điên thật sự bị Tô Trầm Ngư kia chiêu cẩu giống nhau động tác, cấp chiêu lại đây. Càng tuyệt chính là, Tô Trầm Ngư ở Mẫn Tích Chu lại đây sau, nhanh chóng đưa bọn họ vừa rồi chơi trò chơi nói biến, cuối cùng nhột trí mà nói. Cho nên ta thua. ngươi thay thế ta bắt trước chốc đi những người khác tô trầm ngư sợ không phải điên rồi dám để cho chó điên thay thế nàng không khác ở lão hổ trên đỉnh đầu rút mao còn như vậy đúng lý hợp tình tựa như phía trước đúng lý hợp tình làm mẫn tích chu đem đại phật ra cho nàng mẫn tích chu vừa nghe mày lập tức dựng thẳng lên tới mọi người ở đây cho rằng hắn phải đối tô trầm ngư phát hỏa khi hắn thảo một tiếng ai mẹ nó đưa ra bắt trước chốc hai giây sau Đông đảo ngón tay hướng Trần Dung. Mẫn tích chu nhìn về phía Trần Dung, người sau sắc mặt một bạch, hoảng loạn mà không dám cùng chi đối diện. Há liêu mẫn chó điên đột nhiên cười to, hắn là đối với tô Trầm ngư cười, cười đến kia kêu, kêu cái sàng khoái, tựa hồ nhìn đến tô Trầm ngư thua so sự tình gì đều đáng giá vui vẻ. Người cũng có thua thời điểm. Sau đó hắn không nói hai lời, lập tức tứ chi chấm đất, quỷ dạp trên mặt đất phồng lên miệng phát ra hoa hoa thành. Thuận thế đi phía trước bỏ mấy mét, tương đương nghiêm túc mà thay thế tô trầm ngư hoàn thành trận này trừng phạt. lặng ngắt như tờ. Mẫn tích chu chẳng những thay thế tô trầm ngư hoàn thành trừng phạt, còn một chút cũng không sinh khí, thậm chí thoạt nhìn thập phần cao hứng. Mẫn thiếu, vẫn là ngươi ngưu phê. Ở đây nam nhân nhiều hiểu biết chó điên a, mỗi người đối hắn giơ ngón tay cái lên. Mẫn tích chu rõ ràng là càng khen càng hăng hái, vì thế ước chừng bỏ 3 phút mới đứng lên. hắn vô vô trên tay hồi, liền nghe đặng ngọc trạch hát hai tiếng, nói, mận thiếu, nhiệt thân trò chơi nhỏ cũng chơi, chúng ta nên tiến vào chính đề. Lần này là ngươi làm ông chủ, dựa theo quy củ, ngươi nếu bị thua, tô tiểu thư đã có thể đến tới buổi chúng ta chơi. bổn thiếu sẽ thua. mẫn tích chu cười nhạo một tiếng, chiều tô trầm ngư nói, đã quên nói cho ngươi, đợi chút chúng ta muốn chơi một cái diều hâu bắt tiểu kê trò chơi, liền tại đây tòa công quán. Đôi ta là tiểu kê, bọn họ là diêu hâu, một giờ nội, bị bọn họ bắt được, đôi ta liền thua. Những người khác biểu tình chưa biến mảy may, hiển nhiên đã biết lần này quy tắc trò chơi. Chúng ta thua, ta không có việc gì, ngươi đến bồi bọn họ thắng chơi, bọn họ làm ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái gì. Mẫn tích chu đắc ý mà cười rộ lên, cho rằng chính mình lần này tưởng trò chơi phi thường thú vị, cho nên, chúng ta cần thiết thắng, đã hiểu sao? Tô Trầm ngư bắt tay suy đến áo hù tỉ trước người cái kia yếm, chầm gì gì hỏi, tháng, không, có khen tưởng sao? Đương nhiên là có. Cấp trả lời chính là cái kia họ trương ăn chơi chắc táng, hắn từ bên cạnh trên bàn cầm lấy một cái 10 vạn lợi thế, Mẫn Thiếu nói, mỗi người lấy ra 100 vạn tham dự, tháng tiền chính là các ngươi lạc. Mẫn Tích Chu nâng cầm lên, lần này hắn nhưng thật ra thông minh, liếc mắt một cái nhìn ra tô Trầm ngư ý tứ, xua tay nói, đều về ngươi. Ý tứ là thằng nói, thiền Tô Trầm Ngư một người lấy Tô Trầm Ngư bắt đầu mấy người đầu, trừ bỏ nàng cùng mẫn chó điên, dư lại cùng Sở Hữu 26 cá nhân. Một người 100 vạn, 2600 vạn. Kia mấy nữ sinh trên mặt vui sướng khi người gặp họa càng thêm rõ ràng, bọn họ hơn 20 cá nhân trảo hai người, công quán tổng cộng lớn như vậy điểm, còn có theo dõi, bắt được bọn họ cơ suất phi thường đại. Chỉ cần bọn họ thắng, Liền có thể tùy tiện sửa trị Tô Trầm Ngư, lấy ra đi một 100 vạn cũng có thể thu hồi đi. Ngắm lại liền cao hứng. Tô Trầm Ngư cười, lúc này đây nàng cười đến thực thể tình. Mất hiếu, nếu là ngươi làm ông chủ, một người 100 vạn, quá không phóng khoáng lạc. Có người phát hiện Tô Trầm Ngư nói chuyện thời điểm, tế bạch ngón tay nhẹ nhàng vũ động, nàng trong tay kia cái lợi thế phảng phất bị một cây vô hình tuyến tác động, hoàn toàn sẽ không từ nàng ngón tay gian rơi xuống. đều làm hận thiếu bằng hữu, thế nào cũng đến một người. Nô, no. 300 vạn, mới vừa rồi không làm thất vọng các vị thân phận sao? Nữ hài ngọt ngào mà nói xong, ở đây không ít người, mày nháy mắt trọ lên. Nghe nàng khẩu khí, rõ ràng chính là muốn thắng bọn họ tiền, tin tưởng mười phần. Họ trương ăn chơi chắc táng toàn thân thần kinh đột nhiên bị hưng phấn dứt mãn, chỉ thấy hắn tay hướng trên bàn một phách, trên người thịt mỡ nước gợn vằn tựa mà du lên, bởi vì trên mặt thịt nhiều. đôi mắt tiểu dẫn tới nhìn trầm trầm tô trầm ngư khi kia đôi mắt cơ hồ mị thành một cái tuyến người nói không sai một trăm vạn quá không phang khoáng đến ba trăm vạn ba chữ ta không thích ta ra năm trăm vạn nói đi xem những người khác cũng chưa phản ứng mẹ nó các ngươi là thiếu kia năm trăm vạn sao vẫn là lo lắng không thắng được lời này ai chịu nổi đặng ngọc Trạch cười rộ lên không phải năm trăm vạn sao Tô Tiểu Thư nếu là thật sự có thể thắng, kia mới có ý tứ. Các nam nhân bên này không có vấn đề, nữ sinh bên kia, trừ bỏ một hai cái, dư lại sắc mặt liền không quá đẹp, đối với các nàng tới nói, 100 vạn ở các nàng thừa nhận trong phạm vi, 500 vạn đã vượt qua phạm vi. Vạn nhất thật sự không ở một giờ nội bắt được Tô Trầm Ngư. Không tham gia hiện tại liền lăn mẫn chó điên không kiên nhẫn mà hướng đám kia nữ sinh nói, về sau ai muốn ở lại mang ra tới. đừng trách buồn thiếu trở mặt. Nói cách khác, các nàng nếu không tham gia nói, mặc kệ các nàng cùng này, bọn đàn ông có cái dạng nào quan hệ, về sau cũng chưa quan hệ. Đến cuối cùng, cư nhiên không ai rời đi, đều đồng ý. Tô Trầm Ngư chiều đám kia nữ sinh xem qua đi, các nàng nhìn về phía nàng ánh mắt, phản phất la re hận không thể lột nàng, vì chính mình kia 500 vạn, các nàng sẽ dùng hết toàn lực bắt lấy Tô Trầm Ngư. Cho chơi bắt đầu phía trước, Tô Trầm Ngư cùng Mẫn Tích Chu có 10 phút giấu kín thời gian. Công quán cùng sở hữu 5 tầng, Mẫn Tích Chu một bên nhanh chóng hướng trên lầu chạy, một bên đối Tô Trầm Ngư nói, đi theo ta, lầu 4 hành lang theo dõi hỏng rồi, chúng ta đi nơi đó. Đại sảnh cái kia màn hình ngươi thấy được đi, từ nơi đó có thể nhìn đến sở hữu có theo dõi địa phương. Cho nên chúng ta chỉ có 4 tầng có thể trốn. Tô Trầm Ngư, Nga, thấy nàng cư nhiên không chút hoang mang. Mẫn tích Chu hồng nghi, cho ta đánh lên kính tới. Buồn thiếu làm đông, không thể thua. Nếu bị thua, xui xẻo cũng là ngươi. Hắn còn biết dùng xui xẻo tới hình dung. Ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, ta tới phía trước, ngươi chính là cái gì cũng chưa nói cho ta. Bọn họ tới lầu bốn hành lang, tô trầm ngư đột nhiên dừng lại chân, nàng dừng lại. Mẫn tích Chu cũng chỉ hảo dừng lại, nghe được nàng nói, ngươi chơi trò chơi thua, ta phải làm như một kiện vật phẩm. bị chuyển đi ra ngoài bồi bọn họ mẫn tích chu mặc danh có điểm cho dạ đảo mắt điểm tâm này hư biến mất hầu như không còn bổn thiếu cũng sẽ không thua ngươi hiện tại đường gác này lại nhảy dài dòng chúng ta thằng nào ngươi trước kia không có bại quá tô trầm ngư lại hỏi mẫn tích chu tức giận nói thua lại như thế nào này đó nữ nhân là tự nguyện lại không phải ta bức các nàng tô trầm ngư như vậy xin hỏi ta là tự nguyện sao mẫn tích chu Hắn bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, tiện đa phẫn nộ, hắn mẫn chó điên làm việc, khi nào còn muốn giảng nguyên tắc cùng nguyên nhân. Ngươi đừng đặng cái mũi lên mặt ta, vừa rồi bổn thiếu còn thay thế ngươi trừng phạt. Hắn tức muốn hộp máu mà nói, tô trầm ngư lại nga một tiếng, đó là ta cô ý thua, chính là vì có thể làm ngươi thay thế ta trừng phạt ta. Mẫn tích chu, nàng đẩy ra một phiên môn, bên trong là phòng tạp vật, mẫn tích chu theo bản năng cùng nàng cùng nhau đi vào. Tô Trầm Ngư thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút xa xôi, kia chỉ là một cái tiểu lợi tức, hiện tại mới là tiền vốn. Sau đó, mẫn tích chu liền cảm giác được một cổ đau nhức từ mông truyền đến, ý thức được chính mình bị Tô Trầm Ngư đạp, hắn giận dữ, còn không có phản ứng lại đây, Tô Trầm Ngư mưa rền gió giữ hành hung hạ xuống. Mẫn tích chu bị đánh ngốc, phản ứng đầu tiên không phải Tô Trầm Ngư cư nhiên dám đánh hắn, mà là, hắn không thể kêu ra tiếng. Sẽ bạo lộ bọn họ ẩn thân nơi. Chờ hắn muốn kêu thời điểm, đã không cơ hội, Tô Trầm Ngư không biết đem thứ gì nhét vào trong miệng hắn, đổ đến kín mít, hắn chỉ có thể phát ra ô ô thanh. Tiếp theo Tô Trầm Ngư lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế lột sạch hắn, liền quân lót cũng chưa lưu. Cố tình hắn vừa rồi bị đánh đến cả người nhũn ra, không hề phản kháng lực. Mất thiếu, ta biết ngươi tiền vốn hùng hậu, cho nên nghe lời một chút, bằng không đừng trách ta phế đi người tiền vốn Nga. Mẫn chó điên toàn thân cứng đờ, Lại sau đó hắn liền cái gì cũng không biết, bởi vì tô trầm ngư chém hôn mê hắn. Sở dĩ bay rớt mẫn chó điên quần áo, bởi vì hắn đổi quần áo quá trói mắt, thượng phấn hạ hồng, hơn nữa cầu vùng đầu. Cũng may quần lót cư nhiên là màu đen, vừa vặn có thể đem hắn kia cầu vồng đầu cấp không trụ. Tùy tay đem chó điên nhét vào hai cái cái giá trung gian khẽ hở, làm xong này hết thảy, tô trầm ngư sửa sang lại hạ có chút hỗn độn áo hủ ti. Sau đó đem tóc dài vắt lên, cầm lấy phòng tạp vật một cây côn sát. Cách bọn họ tới bắt, còn có 3 phút thời gian, Tô Trầm Ngư nhanh chóng chạy hướng lầu 3. Đại sảnh dư lại 26 cá nhân nhìn chằm chằm khẩn màn hình, nhìn đến Tô Trầm Ngư cư nhiên đi có theo dõi lầu 3. Ngu xuẩn. Trần Dung nhịn không được cười nhạo. Giây tiếp theo, bọn họ nhìn đến Tô Trầm Ngư đối với màn ảnh con môi cười cười, theo sau vung lên côn sát, phanh màn đện ở cả mạ giả tượng. mươi 78 trả xanh 78 bước canh 1. 078. Cả mạ giặt bị đánh nát trong nháy mắt kia, kia một khối màn hình liền đen xuống dưới. Thảo. Không biết là ai bạo câu thô. Phạm Quy. Nàng như thế nào có thể đem cả mạ giặt đánh nát? Như cũng là Trần Dung, cả mạ giặt vỡ vụn trong nháy mắt kia, nàng phát ra sắc nhọn thanh âm, không chỉ có là nàng, mặt khác nữ sinh sắc mặt cũng trở nên khó coi. Bọn họ vừa mới đã thương lượng hảo. Mỗi người xứng một cái bộ đàm, lưu một người ở đại sảnh nhìn màn hình, một khi Tô Trầm Ngư xuất hiện ở theo dõi khu vực, lập tức báo cho bọn hắn. Cứ như vậy, bọn họ càng thêm nhẹ nhàng, chỉ cần theo dõi đến Tô Trầm Ngư trốn phương hướng, bọn họ liền có thể lấp kín đi, nhiều người như vậy còn chảo không được một cái Tô Trầm Ngư. Quy định không thể đánh nát cả mạ giả sao. Họ trương ăn chơi chắc táng thoạt nhìn càng hưng phấn, hắn như vậy vừa nói, Trần Dung nào dám phản bác. Mập mạp, người mẹ nó đây là khủy tay quẻo ra ngoài đến không biên đi. Có người dỗi một câu. Họ trương ăn chơi chắc táng béo mặt dương lên, ta nói được có vấn đề. Đặng Ngọc Trạch nhìn đồng hồ bấm dây, còn có một phút, hiện tại có thể xác định tô tiểu thư ở lầu 3, mận thiếu hẳn là ở lầu 4, dựa theo lúc trước thương lượng tốt, một tổ đi tìm mận thiếu, nhị tổ đi tìm tô tiểu thư. Ta xem tô tiểu thư này giá thức, hẳn là tưởng đem có cả mạ giặt địa phương đều đánh nát. Đánh nát cũng không quan hệ, đem thang lầu lấp kín liền hảo. Tuy rằng Tô Trầm Ngư tạp cả mạ giặt hành vi làm cho bọn họ ngoài ý muốn, nhưng luận đối công quán quen thuộc độ, tự nhiên là bọn họ càng thủ. Tô Trầm Ngư là lần đầu tiên tới, bất hỏa mẫn thiếu cùng nhau hành động, ngược lại tách ra, cơ hồ đem chính mình một người vây ở lầu ba. Mà đối lầu ba bố cục quen thuộc bọn họ, kế tiếp chỉ cần tìm được Tô Trầm Ngư giấu ở cái nào phòng là được. Cuối cùng một phút thời gian, Màn hình lớn có thể nhìn đến, Tô Trầm Ngư phá hư lầu ba toilet cùng hành lang cả mạ giặt, này hai cái cả mạ giặt là bao phủ phạm vi nhất quảng, lại sau đó màn hình nhìn không tới Tô Trầm Ngư thân ảnh, hẳn là tìm cái địa phương trốn đi. Đã đến giờ, một đám người mênh mông đáng đãng mà đi bắt người, lưu lại một nữ sinh nhìn màn hình. Có theo dõi địa phương Tô Trầm Ngư không có xuất hiện, thuyết minh nàng không trốn đến những cái đó địa phương, dùng bài trừ pháp. Nàng lớn nhất có thể là giấu ở hành lang hai bên tổng cộng 6 gian phòng, cùng với toilet. Mục tiêu như cụ không có xuất hiện ở theo dõi khu vực. Lưu lại nữ sinh thông qua công tần báo cáo tình huống. Đặng Ngọc Trạch cùng họ Trương ăn chơi chắc táng hai người rõ ràng đối Tô trầm Ngư rất có hứng thú. Lấy bọn họ cầm đầu, mang theo 1 phần 3 người đi lầu 3, dư lại tắc đi lầu 4. Thực hiện nhiên, bọn họ mục tiêu càng nhiều thiên hướng Tô trầm Ngư. rốt cuộc tô trầm ngư tạp cả mạ giạt hành vi, thoạt nhìn giống như rất lợi hại bộ dáng. tô tiểu thư, chúng ta tới nga. đặng ngọc trạch lịch sự văn nhã mở miệng, thanh âm sâu kín mà hồi đãng ở hành lang. bọn họ không nhanh không chậm mà mở ra đệ nhất gian phòng, bên trong là gian bình thường phòng ngủ, giấu người địa phương chỉ có mấy cái, người nhiều, gần một lát liền đem bên trong có thể giấu người địa phương phiên biến, không thấy được tô trầm ngư bong dáng. đảo cũng không kỳ quái. Tổng không thể ở đệ nhất gian phòng liền tìm đến Tô Trầm Ngư. Nhưng mà bọn họ liên tục đem 6 gian phòng bao gồm toilet đều lục soát như cũng không có tìm được Tô Trầm Ngư, canh giữ ở đại sảnh xem theo dõi nữ sinh thực xác định mà báo cáo, thân ở lầu 3 Tô Trầm Ngư, cũng không đi qua theo dõi khu vực. Thang lầu có người thủ, Tô Trầm Ngư khẳng định còn ở lầu 3, không có rời đi. Người phân tán mở ra tìm, đem lầu 3 phiên cái đế hướng lên trời. Có khả năng ở chúng ta đi lên thời điểm, nàng đi lầu bốn, nàng không phải đem ba bốn lâu thang lầu theo dõi tạp sao. Mọi người mồm năm miệng mười mà nói, trong bất chi bất giác, mỗi người đều đặc biệt nghiêm túc lên. Nhiều người như vậy nếu là bắt không được tô trầm ngư, kia thật đúng là quá mất mặt. Đem lầu ba phiên đến một nửa thời điểm, công thần đột nhiên vang lên nữ nhân kinh hô Tìm được mẫn thiếu. Trời ạ, mẫn thiếu như thế nào sẽ? mẫn thiếu tỉnh tỉnh. Ai đem mẫn thiếu biến thành như vậy? Không phải là tô trầm ngư đi. Không có khả năng, nàng điên rồi mới có thể làm như vậy, mẫn thiếu bị chúng ta bắt được đối nàng có chỗ tốt gì. Đặng Ngọc Trạch cùng họ trương ăn chơi chắc táng làm dư lại người tiếp tục phiên lầu 3, bọn họ lập tức đi lầu bốn, thấy được mẫn tích chu tình huống hiện tại. Bị lột sạch cột lấy nhét vào kệ để hàng trung gian, ta nhìn đến thời điểm hoảng sợ, mẹ nó còn tưởng rằng hắn không khí đâu. Hồ bằng hữu cẩu hữu giáp lòng còn sợ hãi mà nói. Tuy rằng nhìn đến mẫn thiếu bị cho đùa dai thực buồn cười, nhưng Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện, ở đây người không một cái tránh được. Xác nhận mẫn chó điên không có việc gì sau, một đám người xem náo nhiệt không chê sự đại địa lấy ra di động, đối với hắn điên cùng chụp ảnh. Bọn họ nghi hoặc ai đem hắn biến thành như vậy, tô trầm ngư hiểm nghi lớn nhất, nhưng nếu thật là nàng, nàng từ đâu ra lá gan? Đúng lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra, trước mắt nháy mắt đen xuống dưới, cúp điện. Làm cái gì, cư nhiên cúp điện. Toàn bộ công quán, mặc kệ là bên trong đèn, vẫn là bên ngoài đèn đường, toàn bộ tát, một tia ánh sáng cũng không có, thấp thoáng ở cao thủ cây xanh thật mạnh ám ảnh bên trong, âm trầm chi khi ập vào trước mặt. Này nhóm người phản ứng đảo cũng thức mau mở ra di động thượng tự mang đèn tin, liên hệ công quán người hầu, lớn như vậy cái địa phương, gặp được ngoài ý muốn cúp điện. Sẽ lập tức khởi động dự phòng nguồn điện Qua một lát, người hầu hồi phục Nguồn điện hệ thống xuất hiện trục chặt Bọn họ đang ở sửa gốc Đại khái đến mười mấy phút Đại gia vừa nghe, sắc mặt rất khó coi Bọn họ vừa rồi đã hoa mười mấy phút Mười mấy phút sau nguồn điện khôi phục Như vậy tính xuống dưới nửa giờ không có Dư lại nửa giờ bọn họ đi tìm Tô Trầm Ngư Tô Trầm Ngư khẳng định đã sấn cơ hội này Tìm cái địa phương tàng đến gắt gao bọn họ có thể bắt được nàng, cơ suất đem trở nên phi thường thấp. Chơi điện tới, chúng ta cần thiết trọng tới. Nữ sinh hoàng đến không được, các nàng chính là thật đánh thật mà lấy ra như vậy nhiều tiền. Nếu là bởi vì cút điện mười mấy phút thua, tuyệt không sẽ cam tâm. Dứt lời, công tần từ từ toát ra cái quen thuộc thanh âm. Như thế nào có thể bởi vì cút điện liền trọng tới? Nói như vậy, đối ta cũng không công bằng nha. Mọi người, là tô trầm ngư, từ từ. Tô Trầm Ngư Thanh Âm như thế nào sẽ xuất hiện ở công tần? Nàng trong tay có bộ đàm. Từ đâu ra? Như vậy đi, cúc điện trong khoảng thời gian này, ta nơi nào đều không đi Nga, liền tại chỗ. Nô! Ta còn có thể nói cho các ngươi, ta vẫn luôn ở lầu ba Nga, các ngươi tới tìm ta đi, tìm được ta, ta liền thua đâu. Tô Trầm Ngư Thanh Âm yên lặng biến mất. Đặng Ngọc Trạch dò hỏi lưu tại lầu ba người. những người đó bị cúp điện đánh cái trở tay không kịp bất quá nghe được tô trầm ngư nói nàng liền ở lầu ba lại hưng phấn mà thảo luận lên cúp điện tuy rằng không tiện nhưng đen như mực hoàn cảnh hạ trò chơi trở nên càng thêm kích thích bị đặng ngọc trạch hỏi bộ đàm sự đột nhiên ý thức lại đây tô trầm ngư có thể ở công tần đối bọn họ nói chuyện khẳng định cầm bộ đàm nhưng chỉ có bọn họ có bộ đàm như vậy tô trầm ngư cầm ai bộ đàm khi nào lấy mỗi người báo danh tự họ trương ăn chơi chắc táng nói một vòng bao số dưới một cái kêu lưu khải tân người không lên tiếng đặng ngọc trạch nhanh chóng quyết định toàn bộ đi lầu ba kia mất thiếu mẫn tích chu như thế nào diêu đều không tỉnh ngủ đạt được ngoại thơ ngọt khiến cho hắn trước tiên ở nơi này ngủ tô tiểu thư đều hướng chúng ta hạ chiến thư chúng ta nhiều người như vậy tìm không thấy một người nữ sinh nếu là truyền ra đi trên mặt cũng sẽ không đẹp nha nàng cũng quá kiêu ngạo còn nói cái gì liền ở lầu ba, cho rằng chúng ta tìm không thấy nàng sao. Tô Trầm Ngư vừa rồi chiến thư, khơi mạo không ít người hòa khí, nàng lúc trước ở đại sảnh ôn nhu ngoan ngoan bộ dáng, giả vờ đi. Một đám người không hề quản trên mặt đất Mẫn Tích Chu, toàn bộ đi đến lầu ba, tùy ý Mẫn Tích Chu thản đáng đáng mà nằm trên mặt đất, dù sao máy sửa đủ đủ, đông lạnh không đến. Hơn 20 cá nhân hội hợp ở lầu ba, dựa vào di động đèn tin ánh sáng. tìm được rồi vựng ở toilet Lưu Khải Tân, trên người hắn bộ đàm không thấy. Cái này, thông qua Lưu Khải Tân, cơ bản có thể xác định, mận tích chu kiệt tác sắc thật xuất từ tô trầm lư tay. Nàng liên mẫn thiếu đều dám như vậy đối phó, nên sẽ không tránh ở chỗ tối, đánh lén chúng ta mỗi người đi. Nàng đây là trái lại, muốn săn thú chúng ta. Có người gian nan ra tiếng. Chúng ta nhiều người như vậy, nàng dám sao? Trước đừng nghĩ nhiều như vậy. đem người tìm được lại nói. Đối. Nàng nếu dám chơi chúng ta, tìm được nàng, chúng ta hảo hảo chơi nàng bái. Lời tuy như thế, có mẫn tích chu, lưu khải tân vết xe đổ, mọi người không dám phân tán qua xa, ba bốn cùng nhau, không đến mức sẽ bị tô trầm ngư đánh lén. Nhưng vấn đề là, lầu ba liền như vậy điểm đại, bọn họ mò phiên xong rồi cũng chưa tìm được tô trầm ngư, hiện tại đại gia cùng chô hát cám, làm diều hâu phương. Bọn họ có thể dùng di động chiếu sáng, Tô Trầm Ngư một khi làm ra ánh sáng, liền sẽ bị bọn họ phát hiện. Hình thức đối Tô Trầm Ngư bất lợi mới đúng. Nàng khẳng định lừa chúng ta, đi mặt khác lâu. Chính là, lúc trước thang lầu vẫn luôn có người thủ, ở Tô Trầm Ngư hạ xong chiến thư sau, mọi người mới tụ ở bên nhau. Nếu lúc này Tô Trầm Ngư đi mặt khác tầng, bọn họ khẳng định sẽ phát giác. Không có Nga, ta thật sự ở lầu 3, lừa các ngươi là tiểu cầu. Công tần lại lần nữa xuất hiện tô trầm ngư nhẹ nhàng thanh âm, các ngươi nhanh lên nhà, ta một người ở đen như mực địa phương, rất sợ hại anh anh anh. Mọi người, bọn họ cảm nhận được gặp vào trước mặt trào phúng. Lúc này, phía bên phải một phòng truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, khẳng định là tô trầm ngư ở bên trong. Mọi người tinh thần một đốn, tuy rằng cảm giác có điểm kỳ quái, bởi vì phòng này bọn họ phiên một lần, căn bản không ở bên trong phát hiện tô trầm ngư. nhưng người nhiều có tâm lý nghe theo đám đông tỉ như đi ở trên đường cái một đám người ngẩng đầu nhìn bầu trời nhìn đến người cũng sẽ theo bản năng đi theo nhìn không trung vài cá nhân hướng trong phòng đi những người khác theo bản năng đuổi kịp vì thế một đám người tiến vào đã lật qua này gian phòng một gian giải trí thất, cùng loại cờ tờ vờ ghế lô đông đảo dơ lên di động đèn tin xua tan trong phòng hát cám xô xô xoạt xoạt thanh âm như cũ vang lên nhưng mà bốn phía đảo qua Nơi nào có tô trầm ngư thân ảnh. Thanh âm hình như là. vi phát ra tới. Một người nữ sinh chỉ vào tường trung gian nội khảm đại bình vi hơi có chút chần chờ Bọn họ. vi phát ra âm thanh. Người nhiều, thanh âm một nào Toàn bộ đều câm miệng. Họ trương ăn chơi chắc táng giống lên một tiếng, phòng lập tức gan tĩnh lại. Này một tan tĩnh, liền có vẻ kia sột sổ, sổ soạt soạt thanh âm càng rõ ràng, thật giống như... giống như có thứ gì trên mặt đất bò. ma thanh âm sắc thật là từ tivi cái kia phương hướng chuyển đến hình ảnh hoặc nhiều hoặc ít có chút quỷ dị tivi nội khảm ở trên tường phía dưới là một cái đá cẩm thạch tiểu quay ba không có có thể giấu người địa phương nữ sinh đã ẩn ẩn có chút sợ hãi đại khái là trời sinh nhạy bén trực giác tổng cảm thấy không quá thích hợp di động đèn tin ánh sáng ánh đến người mặt trắng bệnh trong không khí độ âm giống như cũng hàng không ít Rõ ràng lúc trước còn đặc biệt tấm áp, bởi vì trong nhà độ âm cao, cơ hồ đại bộ phận xuyên đều là trang phục hè. Cánh tay hãn mau dự ngược. Còn có môn. Từ từ. Môn như thế nào đóng lại? Ai quan. Không phải vẫn luôn mở ra sao? ba một tiếng, sột so sột so xoạt so xoạt so so thanh âm biến mất, ngay sau đó đen nhánh tivi màn hình đột nhiên sáng lên, không có bất luận cái gì hình ảnh, chỉ là một mảnh lập lòe đông tuyết bình. Điện báo. Màu bật đèn. Những cái đó tinh thần căng chặt, nhìn thấy cái này hình ảnh, tức khác thả lỏng, TV sáng điện báo. Ly cửa gần người theo bản năng đi ấn trên tường chốt mở. Cách tiếng vang lên. Phòng trong cũng không có xuất hiện sáng ngời quan mang, đỉnh đầu lộng lây đèn treo như cũ đen nhánh. Bật đèn người liên tục ấn rất nhiều lần, đèn không lựa. Ý nghĩa điện còn không có khôi phục như vậy. TV màn hình vì cái gì sẽ lựa. Giây tiếp theo. Mọi người không chịu không chế mà nhìn chằm chằm hướng đông tuyết bình TV vừa mới biến mất sổ sổ soạt soạt thanh lại lần nữa xuất hiện, màn hình chợt lóe đông tuyết biến mất, một cái ăn mặc bạch di phục hắc tóc dài nữ nhân xuất hiện ở màn hình, nàng quỳ dạp trên mặt đất, ngẩng đầu. a Tiếng thét chói tai đột nhiên văng lên. Đó là một chương cơ hồ không có ngũ quan mặt, nói là cơ hồ, là bởi vì trên mặt có mắt, trừ bỏ đôi mắt, địa phương khác bẹp một mảnh. kia đôi mắt trình cho tàn sắc, lại đựng đầy lệnh người ra đầu tê dại oán độc, liền như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm màn hình ngoại mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn, nào còn có người suy nghĩ nếu không có tới điện, màn hình như thế nào sẽ lượng sự, tất cả đều bị màn hình gương mặt này dọa đến, thét chói thai thét chói thai, ngoạ tàu ngoạ tàu, ly gần, đương nhiên là trước tiên đi mở cửa. Mở không ra, nữ quỷ, xạ cổ, có người hô to, Này không tính xong, màn hình nữ quỷ xạ đả cổ thò tay đi phía trước bò, mọi người rốt cuộc minh bạch, bọn họ vừa rồi nghe được sột sột soạt soạt thanh âm, chính là nữ quỷ xạ đả cổ trên mặt đất bò thanh âm. Nàng bò ra tới, một tiếng không giống người bình thường mà thê lương kêu thẳng thiết, trong không khí ấm áp độ ấm nháy mắt giáng đến âm, phảng phất có cổ nhìn không thấy âm phong ở trong phòng tuần hoàn. Này nhóm người chừng lớn đôi mắt, hoảng sợ mà nhìn màn hình, bên trong nữ quỷ xạ đả cổ. giống điện ảnh như vậy từ màn hình chậm rãi chui ra hơn phân nửa cái thân thể liên tục vài tiếng phanh đó là có người bị dọa ngất xỉu đi mở cửa mở không ra họ trương ăn chơi chắc táng toàn thân thịt mỡ run rẩy một phen đẩy ra dùng sức cửa quay nam nhân kia hắn nâng lên một chân dùng sức đá vào trên cửa phanh đại môn không chút sức mẻ chúc mừng thu hoạch đến từ ít ít thét chói thai giá trị 100 điểm chúc mừng thu hoạch đến từ ít ít ít thét chói thai giá trị 120 điểm loa ý tứ ý tứ mà bá báo mấy cái ở trong đầu đối với hoàng hậu nương nương kính nể sắt đất tô trầm ngư liền đứng ở cửa cửa phòng cách âm thực hảo tuy là như thế nàng cũng có thể nghe được bên trong không ngừng vang lên thét chói thai nàng trong tay cầm một chuỗi chìa khóa môn nàng dùng chìa khóa từ bên ngoài khóa trái bên trong người đương nhiên mở không ra bổn cung nhiều nhân từ nha Chẳng qua nguyền rủa bọn họ xuất hiện ảo giác Người lạc vào trong cảnh mà cảm thụ một chút nữ quỷ tỷ tỷ mị lực Kia bộ kinh điển quỷ phiến chính là ngươi đề cử cấp buồn cung Loa Nhưng là ngài nguyên rủa bọn họ nhìn đến Không ngừng một bộ quỷ phiến Nói cách khác Trừ bỏ xạ đạ cổ tỷ tỷ Còn sẽ có mặt khác nữ quỷ tỷ tỷ ra tới bồi bọn họ Tô trầm ngư nhẹ nhàng băng quơ Hiện tại mới qua đi không đến nửa giờ Dư lại nửa giờ Bọn họ nhiều xem mấy bộ mới hảo tống, cổ thời gian sao? Loa vì đám kia người yên lặng chấm đến. Chương 79 trà xanh 79 bước canh 2 canh 3. 079. Mười mấy phút sau, nguồn điện hệ thống khôi phục, tối tâm hành lang tức khắc trở nên sáng ngời. Tô Trầm Ngư dọn trường ghế dựa ngồi ở cửa, bên chân phóng một chuôi chìa khóa cùng một cái bộ đàm. Kia xuyến chìa khóa là nàng ở một cái trong ngăn kéo tìm được, nhìn đến chìa khóa mặt trên dán mấy hào tờ giấy. Đoán là phòng chìa khóa, nàng liền thử hạ, không nghĩ tới thật là. Không thể không nói, đêm nay nàng vận khí là thật sự không tồi. Cúp điện không phải nàng làm, nàng không nghĩ tới dùng cúp điện phương thức tới chơi nhóm người, nàng lười đến động, liền tưởng thoải mái mà vượt qua này một giờ. Cái kia lưu khải tân tương đối xui xẻo, rơi xuống đơn, tô trầm ngư nhất thời có ý tưởng, đơn giản thu thập hắn đem bộ đàm bắt được trong tay. Nàng tính toán tìm một cơ hội. Đêm này nhóm người đuổi heo giống nhau đuổi tới một phòng khóa trái lên, kết quả lúc này, cúp điện hắc ám dễ dàng nảy sinh sợ hãi. Không lợi dụng cơ hội này chơi một hồi, tựa hồ thực xin lỗi đêm nay hảo vận. Còn nữa này nhóm người không phải thích kích thích sao? Nhìn nhìn, nàng nhiều thiện giải nhân ý. Đại môn thường thường bị đá đến chấn động, chuyến ra bên trong quỷ khóc sói gào, Tô Trầm Ngư nhếch lên chân bắt chéo, liền cái này bối cảnh em chơi trò chơi. bên chân cái kia bộ đàm thường thường truyền ra thanh âm tô trầm ngư mau tới cứu chúng ta hoảng sợ làm ơn ai tới cứu cứu ta tuyệt vọng không cần lại đây a a a a cứu mạng hoàng mất vì tránh cho bọn họ dùng di động liên hệ bên ngoài tô trầm ngư thuận thế đem internet tín hiệu cùng nhau che chắn loại này trong thời gian ngắn nguyền rủa là có thể thành công Mà công quán những cái đó người hầu cũng không tại đây đóng trong phòng, liền tính nghe được cái gì thét trói thai, bọn họ cũng sẽ không lý mà, chỉ biết cho rằng này đàn ăn chơi chắc táng chơi đến khai hưng, thói quen. Hùng chi này gian giải trí phòng cách âm hiệu quả tương đương hảo, chỉ có ngồi ở cửa mới có thể nghe được bên trong thanh âm. Đồng thời, cúp điện sau, bọn họ đem ở trong đại sảnh xem theo dõi cái kia nữ sinh cùng nhau kêu lên tới tìm tô trầm ngư, lại đánh thức ngất xịu đi lưu khải tân. Tóm lại chính là, 26 cái 500 vạn đều ở trong phòng. Hiện tại đắm chìm ở trong ảo giác, bị vài vị kinh điển nữ quỷ tỷ tỷ vây quanh, bồi bọn họ chơi kích thích người truy ta chạy nhanh lạc trò chơi. Từ bọn họ trong thanh âm, liền có thể nghe ra bọn họ có bao nhiêu vui sướng lạc. Cho nên, lúc này ở trong phòng nước sôi lửa bỏng mọi người, đã không có biện pháp suy nghĩ bọn họ thường xuyên tại đây đóng công quán chơi, chưa từng có gặp được quá thần quái sự kiện. Như thế nào cố tình hôm nay gặp được? Điện thoại đánh không ra đi, cao giọng kêu cứu không có tác dụng, lá gan hơi lớn hơn một chút tinh thần còn tính hảo. Rốt cuộc nhớ tới, tô trầm ngư trong tay đoạt bọn họ một cái bộ đàm, bọn họ có thể dùng bộ đàm hướng tô trầm ngư cầu cứu. Lúc này còn chơi cái gì cho chơi, đương nhiên là mạng nhỏ càng quan trọng. Bên trong người đã hôn mê hơn phân nửa. Gia tăng ở bọn họ trên người hào giác nguyền rùa. sẽ làm bọn họ phi thường trực giác cảm giác các nàng tồn tại một cái xạ đạ cổ tỉ tỉ đủ kích thích Là gan lớn một chút còn có thể kiên trì nhưng mẹ nó kia tivi màn hình còn có bên cạnh màn ảnh phản phất liên tiếp cái gì dị thứ nguyên không gian không ngừng có cái gì từ bên trong bỏ ra tới mỗi người đại khái khi còn bé đều xem qua quỷ phiến nào đó quỷ phiến kinh điển đoạn ngắn tuyệt đối là khi còn nhỏ bóng ma mỗi tới một cái Đều sẽ làm cho bọn họ thiết thân cảm giác được cái gì kêu lạnh tấu tim, hồn phi dương. Liên hỏi ngươi sảng không sảng, có đủ hay không kích thích. Làm một cái trò chơi tay mơ, tô trầm ngư một khi đắm chìm trong trò chơi, là phi thường chuyên tâm, bằng không dễ dàng đem đồng đội hố chết, nàng đôi tay đối với màn hình một đốn thao tác, bộ đàm truyền ra tới cầu cứu thanh liền như vậy đánh cuốn nhi mạo khói nhẹ chạy tiêu tán. Nghĩ đến không lâu lúc sau, chính mình đem tiến trướng một số tiền khổng lồ. Một không cẩn thận lại đem bên ta đồng đội hố chết hoàng hậu nương nương, hào khí mỗi người lại đưa một bộ trang bị. Nàng các đồng đội một chút cũng không ngại nhiều bị nàng hố vài lần đát Bất chi bất giác, thời gian lặng lẽ qua đi, cửa phòng bị đá số lần thiếu, bên trong dần dần an tĩnh, mà lúc này, nằm ở lầu 4 gần 1 giờ mận chó điên, rốt cuộc tỉnh. Hắn là đông lạnh tỉnh. Nguyên lai like cái kia phòng tạp vật bên trong có phiến cửa sổ, lúc ấy cúp điện sau, có người đem cửa sổ mở ra. cửa sổ chiều nam mặt hướng công quán cửa chính phương hướng cúp điện sau mọi người xuống lầu chảo tô trầm ngư đã quên quan cửa sổ phòng trong ấm áp ngoài phòng chính là âm độ ấm chung quanh cây xanh đông đảo gió thổi qua hàn ý thấm cốt thản đạn đặng mẫn thiếu kiên trì đến bây giờ mới đông lạnh tỉnh đủ có thể thuyết minh tô trầm ngư tấu hắn trình độ so giống nhau trọng đến nhiều mẫn tích chú ý thức thanh tình khi đầu óc còn ở vào không linh quang trạng thái gần nhất hắn bị đánh đến không nhẹ thứ hai đông lạnh đến cũng không nhẹ đầu tiên là liên tục thật mạnh đánh vài cái hắt xì cảm giác thiếu chút nữa đem đầu vóc cùng nhau theo cái mũi đánh đi ra ngoài cả người không chịu khống chế mà lạnh run hắn rốt cuộc biết rõ ràng chính mình hiện tại là cái tình huống như thế nào tô trầm cá nghiến răng nghiến lợi mà từ giang phùng chung bài trừ này ba chữ mất tích chu một bên xoa phiếm ngứa cái mũi một bên xem trên tay biểu chỉ là cái này động tác Khiến cho hắn một đốn nghe răng trận mắt, trên người không có gì vết thương, nhưng nơi nào đều ở đau. 9 giờ. Một giờ mau tới rồi. Những người đó đâu? Như vậy an tĩnh. Không bắt được đến tô trầm ngư. Mẫn tích chu run run đứng lên, trước đem cửa sổ đóng lại, lúc này mới nhặt lên quần lót chóng lên. Bộ thời điểm trong đầu nhảy ra tô trầm ngư lúc trước kia một câu. Mận thiếu, ta biết ngươi tiền vốn hùng hậu, cho nên nghe lời một chút. Bằng không đừng trách ta phế đi người tiền vốn Nga. Thảo, đừng đông lạnh hỏng rồi. Hắn nhanh nhẹn mà bộ hảo. Kia nữ nhân tán hắn tiền vốn hùng hậu. Bộ tốt mận tích chu một bên sắc mặt thống khổ mà xoa phiếm đau eo, một bên lại nhịn không được vì chính mình hùng hậu tiền vốn tự đắc. Xem ra tô trầm ngư rất vừa lòng. Hắn trong đầu lại hiện lên những lời này, bốn phía tìm tìm, tìm được chính mình bị bái xuống dưới quần áo thay. Hậu chi hậu giác ý thức được chính mình tay chân là tự do, hắn không phải bị tô trầm ngư trói lại sao. Cho nên hắn bị mập mạp bọn họ tìm được rồi. Mẫn tích chu sắc mặt nháy mắt trở nên ông trầm, tìm được hắn lại không cho hắn đem quần áo mặc tốt, còn mẹ nó mở ra cửa sổ mặc kệ hắn nằm trên mặt đất. Một đám chán sống rồi. Sau đó lại nhịn không được hồi tưởng lúc trước tô trầm ngư kia một đốn đấu, đối chính mình không hề sức phản kháng sinh ra hoài nghi, hắn có như vậy như kê. bị một nữ nhân ấn ở trên mặt đất đánh mà hắn tiềm thức cho rằng tô trầm ngư làm được điểm này tựa hồ cũng không ngoài ý muốn nàng đánh về đánh hắn kỹ không bằng người đánh không lại nàng hắn nhận chó điên khác ưu điểm không có gì nhưng ở phương diện này hắn nhưng thật ra rất có thể cho chính mình tìm lý do nhưng là đi nữ nhân này đánh hắn cũng liền thôi không chỉ có đánh còn bái hắn quần áo cũng tán hắn tiền vốn hùng hậu nàng có ý tứ gì mẫn tích chu đông nhiên nở nụ cười hoàn toàn không màng toàn thân đau đem cái hốt nằm bỏ đầu tóc tùy tay kéo hạ đi ra phòng tạp vợt lầu bốn an tính đến rất viên trầm đều có thể nghe thấy tô trầm ngư hắn không chút nghĩ ngợi mà hô thành hành lang đãng khởi hắn hồi âm mập mạc đặng tử liên tiếp hô vài cái tên cũng chưa thành mẫn tích chu đến ra kết luận mập mạc bọn họ đi bắt tô trầm ngư hắn lại nhìn thời gian khó được hắn ở toàn thân đau dưới tình huống còn nhớ rõ bắt đầu thời gian là 8 giờ 10 phút, hiện tại 9 giờ, còn thừa 10 phút trò chơi kết thúc, hiện tại như vậy an tĩnh, Thuyết Minh Tô trầm ngư còn không có bắt được. Mẫn Tích Chu đi vào thang lầu chỗ, không nghe được trên lầu có động tĩnh, toại đi xuống dưới, đến lầu 4 liền nghe được hành lang chỗ sâu trong truyền đến. Tựa hồ là game mobile thanh âm. Hành lang cũng không phải một cái thằng nói, đệ nhất gian phòng sau hướng rẽ phải, Mẫn Tích Chu đi qua đi. Liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở ghế dựa, nhàn nhã dựa vào lưng ghế, trong tay phủng di động, trò chơi thanh âm chính là từ nàng di động thượng truyền đến. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn có điểm đốc, còn như vậy nhàn nhã mà chơi trò chơi. Nha, mất thiếu, ngài tỉnh nha. Mất tích chu liền nhìn đến trước mặt nữ nhân này ngầm đầu, màn hình di động trò chơi hình ảnh biểu hiện nàng nhân vật chết, mà nàng nhìn đến hắn tỉnh cũng xuất hiện ở trước mặt, hoàn toàn không có kinh ngạc. kia ngự khi đơn giản giống như là đang nói hôm nay thời tiết không tồi mẫn tích chu nghiến răng tô trầm ngư ngươi là cái thứ nhất dám động thủ đánh ta nữ nhân ngươi cho rằng chuyện này là có thể tính hắn cười lạnh ngươi không cho bổn thiếu một cái dao đái bạc lương hòa cũng bảo không ngươi nga mẫn tích chu giận dữ nhưng mà hắn tuy rằng thoạt nhìn tức sùi bấm mép lại lăng là không có đối tô trầm ngư làm bất luận cái gì muốn đánh đánh động tác Ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Ta nghe được tô trầm ngư đôi mắt con thành nhợt nhạt trăng non. Như vậy xin hỏi mật thiếu, muốn ta cho ngài một cái cái gì giao đái đâu? Mẫn Tích Chu lời nói đến bên miệng, lại bị tô trầm ngư đánh gãy. Bất quá ngài nếu là thật làm ta cho ngài giao đái, ta sẽ bảo đảm cấp giao đái phía trước, trước cho ngài một cái thông khoái. Huy hiếp, trần trùi huy hiếp. Hắn lại không ngu, chính mình nghe ra tới. Tô trầm ngư đánh hắn một đốn. đối thái độ của hắn cũng phát sinh biến hóa lúc trước ít nhất còn sẽ ở trước mặt hắn trang trang ngoan ngoán dịu ngoan hiện tại dứt khoát trực tiếp không trang nhưng mà mẫn tích chu nhìn như sinh khí kỳ thật trong lòng cao hứng vô cùng tô trầm ngư đây là đem hắn trở thành người một nhà cho nên không hề đối hắn trang sớm biết rằng làm nàng đánh một đốn nàng thái độ sẽ phát sinh biến hóa sớm bảo nàng đánh tô trầm ngư cho rằng này chó điên muốn tiếp tục phóng lời nói xem hắn như vậy sinh long hoa hổ lúc trước kia một đốn đánh xem ra vẫn là nhẹ, suy xét muốn hay không lại đánh một lần, kết quả chó điên hồn nhiên không thèm để ý nàng nguy hiếp, tương đương với chính mình chủ động bóc quá này một vụ, không so đo, chuyện vừa chuyển, hỏi, bọn họ người đâu? Thời gian còn chưa tới, bọn họ từ bỏ, ở bên trong đâu? Chó điên thức thời làm tô trầm ngư quyết định thả hắn, dù sao cũng đánh quá một đốn, đồng thời nàng nghĩ tới, mẫn chó điên điên là điên, tích mệnh thật sự. Lúc ban đầu trời cao khiêu chiến yêu cầu cao độ động tác chính là sợ tới mức không nhẹ. Phòng trưng nàng đánh hắn kia đốn, đánh đến hắn có điểm bóng ma, chỉ cần Mẫn chó điên còn tưởng ở trên người nàng tìm kích thích, liền sẽ không theo nàng đối với tới. Mẫn Tích Chu lại thông minh một lần, ngươi quan đi vào, tô trầm ngư gai đầu nhỏ, ngọt ngào cười. Mẫn Tích Chu tới hương thú, tiến đến cạnh cửa đang muốn nghe một chút bên trong cái gì thanh âm, phanh một vang lớn, bên trong lại lần nữa có người đá môn. chấn đến mận cho điên lô thai ong ngong ngong ẩn ẩn hắn nghe được nhược nhược tiếng kêu cứu mạng mẫn tích chu quay đầu lại hỏi tô trầm ngư bên trong có phải hay không ở kêu cứu mạng tô trầm ngư có sao bộ đàm phát ra tư tư thành tiếp theo một cái nghẹn ngào thanh âm tô tiểu thư ngươi có thể nghe được sao mau đi gọi người lại đây phá cửa mẫn tích chu hắn nghe ra tới đây là đặng ngọc trạch thanh âm Thanh âm này suy yếu đến như là tùy thời biến mất. Còn không phải là bị nhốt ở trong phòng sao. Thời gian giống như tới rồi. Tô Trầm Ngư cầm lấy chìa khóa, có thể thả bọn họ ra tới. Mẫn tích Chu hồ nghi mà xem nàng. Tô Trầm Ngư vẻ mặt vô tội mà nhìn lại. Mẫn tích Chu tiếp nhận chìa khóa, mở cửa. Bọn họ nhốt ở trong phòng, cư nhiên không bật đèn. Thuận tay ấn khai bên cạnh chốt mở, ánh sáng đại lượng, sau đó... Mẫn tích chu liền nhìn đến trên mặt đất phơi thầy một mảnh, kia hình ảnh tương đương đồ sộ, đặng ngọc trạch ngồi xổm trên mặt đất, đỉnh đầu đỉnh cái đèn bàn cháo. Họ trương ăn chơi chắc táng ngồi dưới đất, vẻ mặt dại ra, mị thành một cái tuyến đôi mắt cư nhiên chừng ra đậu Hà Lan như vậy đại. Dư lại những người khác, vượng đến tứ tung ngang dọc, có còn chui vào bàn trà phía dưới, thân thể run đến liền bàn trà cùng nhau run lên lên. Chứ bỏ này đó, mặt đất hốn độn một mảnh, góc gương. Cùng với trên tường TV màn hình bị tạp đến dập nát, tỉnh những cái đó không có một đám sắc mặt trắng bệnh như là gặp quá một hồi vô hình khổ hình. Có, có quỷ. Họ trương ăn chơi chắc táng tử trong cổ họng bài trừ một đạo thanh âm, hắn dại ra ánh mắt chuyển hướng mẫn văn thuyền, mẫn thiếu, nơi này. Có dơ, dơ đồ vật. mẫn tích chu dùng xem lốc ánh mắt xem hắn. Loảng xoảng một tiếng, là đặng ngọc trạch sốc lên chụp đèn, trong tay hắn gắt gao nhéo bộ đàm. hoảng hốt mà nói đều chạy sao đại khái là môn bị mở ra nhìn thấy ánh đèn cùng người sống mẫn tích chu hơn nữa ảo giác hiệu quả kết thúc này nhóm người trong mắt các loại như ảnh tùy hành quẳng cũng quẳng không ra quỷ ảnh biến mất cùng nhau biến mất còn có trên người kia phụ cốt hàn ý cả người có loại từ địa ngục âm phủ đến dương gian cảm giác tình con có thể động một đám té ngã lộn nhào mà chạy ra phòng sau đó sôi nổi mềm mại ngã xuống ở hành lang cái tiếp phòng bọn họ là một giây đều không nghĩ đãi đi xuống tô trầm ngư rời khỏi trò chơi cất di động suy xuống tay đứng ở cửa hướng trong nhìn thoáng qua dọa thành như vậy điểm này kích thích đều không chịu nổi quá vô dụng loa hoàng hậu nương nương sợ có phải hay không biết những cái đó quỷ phiến lợi hại ngươi làm cái gì mất tích chu thấp giọng hỏi tô trầm ngư Hán cùng này đó hồ bằng cẩu hữu luôn nói quan hệ có bao nhiêu thiết kia không thấy được bên trong chơi đến tốt cũng chỉ có mấy cái, dư lại đều là cùng chung trí hướng. Bọn họ chơi qua không ít thú vị trò chơi, có chút qua đầu nói, có người thế xịu là bình thường tình huống, nhưng hơn 20 cá nhân hôn mê một nửa nhiều, dư lại những cái đó mềm vải không phân chấn. liền đặng ngọc Trạch cùng mập mạp này, hai cái từ trước đến nay gan lớn mê chơi đều biến thành như vậy, rốt cuộc bọn họ ở cái này trong phòng đã trải qua cái gì? Quỷ! Bệnh tâm thần A! Hắn này công quán nếu là có quỷ nói, mẹ nó hắn bị quỷ cuốn lên chết vô số lần. Hắn ưu điểm chi nhất, rất có tự mình hiểu lấy. Tô Trầm Ngư cuống quít lắc đầu, ta chỉ là đem bọn họ nhốt ở bên trong mà thôi, ta cái gì cũng không biết ta. mẫn tích Chu nghĩ thầm, hắn là ngu xuẩn mới có thể tin tưởng nàng những lời này. Ngay sau đó, lại xem này nhóm người túng dạng một cổ vui sướng từ lòng bản chân sông thẳng đỉnh đầu, mẫn tích Chu cắm eo. hướng về phía đặng ngọc trạch đám người nói đều mẹ nó cho ta tinh thần lên quỷ cái rắm bổn thiếu mới không tin thiếu dùng này đó không thể hiểu được lý do tới che giấu các ngươi thất bại một giờ trò chơi thời gian đã kết thúc ta cùng tô trầm ngư thắng chạy nhanh đưa tiền nếu ai dám quỷ nợ thử. mẫn chó điên cùng này đó hồ bằng cẩu hữu chơi trò chơi khi cho nhau có thua có thắng nhưng là chưa từng có cái nào trò chơi Có thể làm này nhóm người tận diệt như thế chật vật, hắn lười đến suy nghĩ Tô Trầm Ngư như thế nào làm được, chỉ cần sảng liền xong việc. Hắn liền biết, làm Tô Trầm Ngư lại đây, mặc kệ là quá trình vẫn là kết cục, đều sẽ thực kích thích. Họ trương ăn chơi chắc táng khôi phục chút, hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tô Trầm Ngư cùng Mẫn Tích chu các ngươi cái gì cũng chưa nhìn đến. Tô Trầm Ngư yên lặng lắc đầu. Bộ đám ngươi không nhận được tin tức, cũng không có a Tô Trầm Ngư nói, ta vẫn luôn tránh ở một cái trong ngăn tủ, chờ các ngươi tới tìm ta kêu đâu, kết quả các ngươi không có tới, sau đó ta nghe được Mẫn thiếu thanh âm, liền ra tới. Nàng coi như Mẫn tích chu mặt, tươi cười nhật nhạt mà nói bừa. nếu không phải Mẫn tích chu tận mắt nhìn thấy, nghe xong nàng lời này, nói không chừng sẽ tin tưởng. Mà hắn, đương nhiên sẽ không vạch trần nàng. Chìa khóa lại là Mẫn tích chu cầm ở trong tay, là hắn mở ra môn. Thoạt nhìn giống như là mẫn tích chu ở lầu 4 thức tỉnh, sau đó xuống dưới phát hiện ở bọn họ bị đóng lại ra không được, vì thế tìm tới chìa khóa cứu bọn họ giống nhau. Họ trương ăn chơi chắc táng lâm vào hoài nghi nhân sinh trầm mặt chung. Không, không tính. Trần dung nhưng thật ra số ít mấy cái không bị dọa vượng nữ sinh, mặt nàng sắc bạch như giấy vàng, thân thể còn ở mất tự nhiên mà phát run, giống như những cái đó khủng bố đồ vật tựa hồ liền ở chung quanh. Chỉ là nhìn không tới mà thôi, nhưng sợ hãi về sợ hãi, đương 500 vạn nếu không có khi, so với bị quỷ dọa đến sợ hãi càng sâu. Chúng ta gặp được cái kia nàng liền cái kia tự cũng chưa biện pháp chính xác mà nói ra. Vài thứ kia, liền môn đều ra không được, trận này diều hâu bắt tiểu kê trò chơi không tính. Mẫn tích chu hướng nàng nhìn lướt qua, ánh mắt đông chốc cầm trầm, trò chơi là ta định, có tính không, bổn thiếu định đoạn. Người thứ gì? Một câu không tính. Liền đem bổn thiếu chịu tội lau sạch. Có người theo bản năng liền muốn hỏi hắn bị tội gì. Sau đó đột nhiên nhớ tới, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Ngươi chịu tội, không nên tìm tô trầm ngư còn sao. Là nàng đem ngươi lột sạch cũng trói lại. Nhưng xem mẫn chó điên có muốn nổi điên dấu vết, bọn họ bị dọa đến sắp tan vỡ trái tim nhỏ lý trí mà không có hé răng. Ta phải về nhà. Ta cũng muốn trở về. Mẫn tích chu không cản, cản cũng ngăn không được. hắn liền nhìn chằm chằm cái kia trần dung nhìn chằm chằm đến người sau đi theo một cái sắc mặt xanh trắng nam nhân phía sau run bần bật mà đi rồi thực mau trừ bỏ té xỉu có thể đi đều đi rồi mẫn thiếu tô trầm ngư trên mặt tươi cười không có ngươi làm đồng, ngươi để trò chơi hiện tại chúng ta thắng bọn họ chạy thả ngươi tâm người chạy trốn tiền chạy không được mẫn tích chu cười lạnh nên ngươi một phân tiền đều không phải ít không cho Buồn thiếu đầu cho hắn linh xuống dưới. Này nhóm người chơi trò chơi quy định, mặc kệ chơi cái gì, nếu chơi, vậy cần thiết tuân thủ quy tắc trò chơi. Giống như cái kia quy tắc, làm ông chủ người thua, hắn nữ nhân liền phải đi bồi thắng người chơi. Ta đây cứ yên tâm lạc, ta chờ mận thiếu tin tức tốt Nga. Điểm này tô trầm ngư vẫn là tương đối tin tưởng chó điên, nàng dối người, lười biếng mà mở miệng, hiện tại người đều đi hết, không có gì nhưng chơi, ta đây cũng đi rồi. mất tích chu đột nhiên đối cái kia phòng thực cảm thấy hứng thú hắn tưởng không rõ tô trầm ngư là như thế nào làm được sẽ làm này nhóm người cho rằng trong phòng có quỷ một đám còn bị dọa thành túng chứng hắn hứng thú gần nhất biết tô trầm ngư sẽ không trả lời hắn lập tức muốn đi trong phòng nhìn kỹ xem nghe được tô trầm ngư nói phải đi cũng không ngăn cản tô trầm ngư như thế nào tới lại như thế nào bị đưa trở về trở về thời điểm trên xe nhiều điều cầu vốn dĩ tính toán từ bỏ Nhưng bẩm không cần bạch không cần tâm tư, vẫn là quyết định đem cậu mang về. Về đến nhà Tô Trầm Ngư đem lão Phật ra hướng ban công một tắc, đỏ thấm, bổn cung cho ngươi tìm cái bạn, hai ngươi hảo hảo chơi a Gà trống thét trói thai bay đến vòng bảo hộ, trứng mắt há mồm nhe răng quái vật khổng lồ lao Phật ra, một gà một đủ đối diện, thật lâu sau không nói gì. Thấy chúng nó ở chung hòa hợp, Tô Trầm Ngư đi phòng tắm phao cái thoải mái dễ chịu tắm, một đêm mộng đẹp. Bi kịch chính là ngày hôm sau xuất hiện tùy cơ kinh hỉ cư như là tam giờ nội cực độ sợ hãi quỷ. Tô Trầm Ngư mẹ nó nghiêm túc, cái này cực độ sợ hãi đến tình trạng gì đâu? Tô Trầm Ngư nghe được một cái quỷ tự hoặc là cùng chi tướng quân sự đều có thể từ sinh lý đến tâm lý đã chịu nghiêm trọng đánh sâu vào, rất lớn xác suất sẽ bước đặng ngọc trạch đám kia người vết xe đổ. Vì thế vì trăm phần trăm ngăn chặn loại tình huống này phát sinh. Ở có tác dụng trong thời gian hạ định kỳ nội, nàng đem chính mình chém hôn mê cờ ác cờ. Tỉnh lại sau thập phần may mắn, bởi vì Dương Thị nàng đầu tư cái kia nhà ma lão bản cho nàng đã phát thật nhiều điều tin tức, mỗi điều tin tức đều cùng quỷ có quan hệ, xem đến nàng phía sau lưng lạnh cả người. Dương Thạc nói nhà ma 3 ngày lúc sau Long Trọng khai trương. Đến lúc đó nhà ma thu được thét trói hai giá trị, liền tất cả đều là nàng. Tô Trầm Ngư bắt đầu kế hoạch. nếu thời gian đầy đủ nói liền đi một chuyến dương thị. Hai ngày sau, nàng thẻ ngân hàng nhập chướng một số tiền khổng lồ, theo sau nhận được mẫn tích chu điện thoại. Đám thương người trở về cơ hồ đều bệnh nặng một hồi, đây là ở mẫn tích chu địa phương đông tà, mà bọn họ hơn phân nửa trong nhà có quyền có thế, mẫn tích chu thân cha nhiều quen thuộc nhà mình chó điên, trực tiếp đem nổi khấu ở mẫn tích chu trên đầu. Vì thế, chó điên bị hắn cha giam lỏng, tạm thời không có biện pháp ra cửa vui vẻ. nhưng hắn như cũ làm đám kia người đem tiền cho. Cho nên này thông điện thoại, có tranh công chi ý. bổn thiếu chẳng những thế ngươi bối nổi, còn đem mẫn tích chu ở bên kia thao thao bất tuyệt, chính hưng phấn khi, trò chuyện đột nhiên im bản, tô trầm ngư treo hắn điện thoại. Lại đánh, không tiếp. Thảo, cầm tiền liền trở mặt vô tình nữ nhân. Có này số tiền tô trầm ngư, đương cảnh điền nói cho nàng tiếp cái thần tượng tình yêu kỳ bản, nàng là nữ một, Toàn bộ hành trình chỉ cần ha ha mị thực giả giả xinh đẹp liền có thể bắt được một bút bảy mở đầu cộng bảy vị số thù lao đóng phim khi, tức khác cảm thấy này tiền quá ít, trực tiếp liền phải đẩy rớt. Sau đó, nàng nghe được cảnh điền trong đó một câu. Chỉ có chút ít hôn diễn. Tô trầm ngư. Cảnh điền nói được miệng khô lưới khô, cái này kịch bản chính là hắn tỉ mỉ thế tô trầm ngư chọn lựa, sẽ không đi núi sâu rừng già chịu khổ, thù lao đóng phim còn cao. Nữ một ở kịch bản thân chính là Bình Hoa Nhân Thiết, quả thực vì Tô Trầm Ngư lượng thân đặt làm. Liền xem Tô Trầm Ngư tiếp không tiếp. Hắn trong lòng thấp thoảng, cô nãi mãi cái này kịch bản thật sự không thể tốt hơn, phù hợp ngươi sở hữu yêu cầu. Ngươi ở quay chụp trong lúc có thể ăn đến rất nhiều mỹ thực, còn có rất nhiều xinh đẹp quần áo có thể đổi. Ta tiếp. Mỗi ngày xuyên đều không lặp lại. Cái gì? Ngươi đồng ý. Cảnh điên trừng lớn đôi mắt. Nhất thời còn không có phản ứng lại đây, chủ yếu Tô Trầm Ngư phía trước nói qua, đóng phim lại khổ lại mệnh thù lao đóng phim còn không nhiều lắm. Tuy rằng này bộ hiện đại phim thần tượng các phương diện đều không tồi, nhưng cảnh điền như cũ lo lắng Tô Trầm Ngư quật tính tình đi lên, không tiếp. Tô Trầm Ngư tự mình cấp cảnh điền đổ chén nước, điền ca vất vả giúp ta tìm được như vậy cái bản, ta không đi nói, ngươi vất vả liền lãng phí nha. ta nơi nào nhẫn tâm. Ngươi xem ngươi gần nhất thay ta mệt. Bụng đều nhỏ vòng Cảnh điền vẻ mặt mờ mịt Hoài nghi nàng có phải hay không ăn sai dược Sau đó liền nghe được cô mãi mãi Khó nén hương phấn mà hỏi Yêu đừng diễn Trừ bỏ nam chủ Sẽ có rất nhiều nam xứng đi Ta đây cùng mặt khác nam xứng Có phải hay không cũng có hơn diễn Cảnh điền Cảnh điền Cảnh Điền, Cảnh điền. ngươi đủ rồi Tám 80 trà xanh 80 bước canh một, 1 080 Cảnh điền tâm mệnh là thật sự Vui sướng cũng là thật sự. Xem vị này cô mãi mãi phản ứng, hắn xem như minh bạch nàng như vậy sảng khoái đáp ứng nguyên nhân. Bởi vậy, hắn một lòng trở về chỗ cũ, kế tiếp nói chuyện liền nắm chắc. Hắn tử công văn trong bao lấy ra một quyển đính tốt kịch bản. Tô Trầm Ngư hương thú đã bị hoàn toàn gợi lên tới, nàng vừa mới cân nhắc một hồi lâu. Phim truyền hình những cái đó tình yêu chụp ảnh chung phim thần tượng, quay chụp hoàn cảnh tốt, điều kiện cũng hảo. Dựa theo kịch bản cùng một đám mỹ nhân quang minh chính đại mà yêu đương, ngẫm lại liền rất vui vẻ a Nàng trước kia quang nghĩ đóng phim mệt thời gian trường, lười đến động, như thế nào liền không nghĩ tới này một vụ đâu. Chợ. Cần thiết chụp! Về sau làm cảnh điền nhiều tiếp điểm như vậy kịch bản. Nàng tiếp nhận cảnh điền đưa qua kịch bản, bắt được trong tay khi, cảm thấy có điểm không thích hợp. Nàng tuy rằng không có chụp quá diễn, nhưng tốt xấu tiếp xúc quá tổng nghệ lưu trình kịch bản. Một bộ kịch kịch bản, không như vậy mỏng đi. chụp man kịch ngắn sao? Nàng hỏi. liền nghe cảnh điền ho nhẹ một tiếng, đây là thí hí kịch buồn. Tô Trầm Ngư. Cảnh điền chạy nhanh giải thích, rốt cuộc ngươi một bộ diễn cũng chưa chủ quá, lại không phải chuyên nghiệp diễn viên, đạo diễn yêu cầu ngươi thử một chút. Chính là thử một chút, làm đạo diễn nhìn xem, ngươi có hay không diễn nữ một năng lực. Điểm này Tô Trầm Ngư đảo cũng lý giải, thí diễn liền thí diễn. Nàng nỗ lực nỗ lực, buồn cung chẳng lẽ còn sẽ bị một cái thí diễn khó khăn. Tô Trầm Ngư bắt đầu nhìn kỹ kịch bản, đầu tiên là bìa mặt kịch danh, mấy cái chữ khải chữ to, đoạt người trong mắt, trí tốt nhất chúng ta. Tên này thực văn nghệ nha. Mở ra bìa mặt, là một đoạn cốt truyện đại khái, Tô Trầm Ngư trục tự xem đi xuống. Nữ chủ Nguyễn Chi Chi ra cảnh hậu đãi, tố có giáo Hoa Chi Sưng, ở cao trung thời điểm gặp được chuyển giáo mà đến Nam Chủ Lục Phương Hàn. Lục phương Hàn ra cảnh ngạo khổ, thành tích ưu dị, tính cách thanh lãnh, không tốt lời nói. Nguyễn Chi Chi thấy sắc nảy lòng tham, cùng cùng người khác đánh đố, một tuần nội đem lục phương Hàn đổi tới tay, kết quả một tuần sau, chẳng những bị lục phương Hàn nghiêm từ cự tuyệt, còn bị cười nhạo. Nguyễn Chi Chi vì tìm về bãi, đem chỗ ngồi đổi đến lục phương Hàn bên cạnh, tính toán thời khắc tao nhiều lục phương Hàn. Nguyễn Chi Chi không quen nhìn lục phương Hàn giả đứng đắn. Lục Phương Hàn không quen nhìn Nguyễn Chi Chi một người nữ sinh không học vẫn không nghề nghiệp, mỗi ngày cùng một đám nam sinh quệ với nhau. Hai bên ngươi tới ta đi, đánh đến kia kêu, kêu cái khí thế ngất trời. Cuối cùng đánh ra thật cảm tình, triển khai một đoạn ngọt ngào vườn trường luyến ái.